Đối hẳn lý do thoái thác, Tống lao gia tử cùng Lạc Bác Huyên bọn họ cũng chưa ý kiến, trở về thời điểm, cùng người trong nhà vừa nói, Đồng Hiểu Uyển bọn họ lập tức liền khóc, Nguyệt Nhi tuy rằng trong lòng khó chịu, chính là rốt cuộc nàng không cùng Lạc gia những cái đó mất đi người ở Trung quá, này tình cảm thượng tự nhiên liền kém không ít. "Tẩu tử, đừng thương Tâm, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị, tuy rằng tướng quân bọn họ đi tương đối thảm, chính là hạ táng thời điểm chúng ta muốn vẻ vang, làm những cái đó âm u tiểu nhân đều nhìn xem." Lạc gia người từ đây đứng lên, Ai cũng đừng nghĩ đánh chúng ta lạc ra chủ ý. Vừa dứt lời, thủ hạ người vội vã hồi báo tiểu thiếu ra, nhị lao ra bọn họ đã trở lại cùng sư phó của ngươi, bọn họ cùng nhau tiến cung, bọn họ làm người cấp trong nhà thông báo một chút. Bởi vì vội vã lên đường, lạc trấn xuyên bọn họ là ngày đêm kiêm trình, hơn nữa có thuyền lớn vận chuyển, bọn họ tiên quân đã đã trở lại, dư lại người vẫn là hồi phương nam đại bảng doanh, cho nên tin tức truyền lại liền không quá kịp thời mặc dù là Âu Dương Dịch mình cũng là ở bọn họ cập bờ lúc sau mới được đến tin tức Lạc Bác Huyên bọn họ vừa nghe nói mấy người này đã trở lại lập tức phân phó trong nhà người chạy nhanh chuẩn bị chờ đợi mấy người này trở về hắn tắc có chút sốt ruột chờ trước chạy đến trong cung đi Nguyệt Nhi cùng Đồng Hiểu huyện phụ trách ở nhà bận việc Bạch Tú Mai bọn họ cũng đều đi theo phụ một chút vừa rồi bi thương không khí bởi vì này thúc cháu hai cái người còn có Âu Dương Dịch mình trở về mà trở nên vui vẻ cùng náo nhiệt lên Bảo Nhi lánh Miêu Nhi tắc canh giữ ở cổng lớn Tiểu Gia Hỏa tưởng cha, vừa sinh ra, đứa nhỏ này liền chưa thấy qua cha, thật vất vả nhìn thấy cha, còn chỉ là vội vàng một mặt, nương nói cha đi đánh người xấu, chính là hắn tưởng cha à, như vậy Uy Vũ Anh Tuấn người là cha hắn, Miêu Nhi cảm thấy vô cùng tự hào cùng may mắn, hắn là có cha có nương hài tử, không phải người khác trong miệng dã hài tử. Tiểu Gia Hỏa ngồi ở cửa, trên người khoác áo choàng, Bảo Nhi còn sợ hắn đông lạnh chứ, liên thủ lò đều cho hắn cầm hai cái. Miêu Nhi tay nhỏ chống cằm, Mắt trông mong hướng ngoài cửa nhìn lại, Bảo Nhi ở một bên khuyên Miêu Nhi, về phòng đi, cha ngươi bọn họ trở về khẳng định trước tới xem ngươi, ngươi như vậy ngồi xuống đi, thực dễ dàng sinh bệnh. Tiểu ra hỏa nhấp môi môi, bởi vì gió thổi quan hệ đều có chút làm. Bảo Nhi cứu cứu, ta muốn cho cha trước hết nhìn đến ta, hòa thượng ra ra nói, ta ăn hắn cấp dược về sau thân thể đều sẽ bổng đồng đác. Bảo Nhi nhiều ít cũng có thể lý giải Miêu Nhi muốn gặp cha tâm tình, lúc trước hắn cha đi ra ngoài đánh cá thời điểm hắn cũng tưởng cha Tỷ tỷ đi ra ngoài lâu như vậy, hắn liền suy nghĩ bao lâu. Nguyệt Nhi ra vào thời điểm, liền nhìn thấy này hai cái tiểu nhân khoác áo đông đại ôm tiểu nhân ở trong gió nhón chân mong chờ, trong lòng không khỏi thở dài. Miêu Nhi, Bảo Nhi, các ngươi hai cái vào cửa trong phòng đi ngồi, chờ Miêu Nhi cha trở về thời điểm, bên ngoài người sẽ nói cho của các ngươi, ngoan, chờ cha ngươi trở về nhìn đến ngươi như vậy, sẽ đau lòng. Ở Nguyệt Nhi khuyên bảo hạ, hai cái nhân tài ngoan ngoãn vào nhà ấm áp đi. Chờ lạc bác thần bọn họ trở về thời điểm, tiểu miêu nhi là bọn họ trừ bỏ lạc bác huyên ở ngoài đầu một cái nhìn thấy thân nhân. Tuy rằng đường hẻm cũng đã chịu kinh thành dân chúng hoan nên, chính là này đó xa xa không kịp nhìn thấy trong nhà thân nhân đối bọn họ lực đánh vào môn đại. Lạc bác thần nhìn đến bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nhi tử, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc nổ ngang, rất đại nam nhân ôm nhi tử thật lâu không ngẩn đầu lên, lạc chấn xuyên liền càng là, nhìn trong viện quen thuộc một thảo một mục, không khỏi lã trá rơi lệ Nếu tức phụ cùng bọn nhỏ còn đều tồn tại, bọn họ có phải hay không giờ phút này cũng chờ ở cửa nghênh đón hắn cái này đường cha đường phu quân trở về đâu. Được đến tin tức mọi người nhóm xôi nổi chạy tới nghênh đón này nhị vị trở về, tống ra người biết tin tức cũng chạy tới theo chân bọn họ gặp mặt, nhìn đến lạc chấn xuyên cùng đại cháu ngoại, tống lao ra tử này cảm xúc lại kích động lên. Đều đã trở lại, đều đã trở lại. Ôm đại cháu ngoại lao ra tử cuối cùng là có thể kiên định xuống dưới. Đặc biệt là nhìn đến trên đầu đã toát ra đầu bạc lạc trấn xuyên, lão gia tử liền càng là cảm khái và ngàn, khuê nữ cùng con rể tuy rằng không có, ít nhất có hai cái cháu ngoại còn sống, chính là lão nhị này, một nhà liền thừa chân xuyên một người, tâm tình của hắn, không cần tưởng hắn đều có thể lý giải. Lão gia tử, tổng chí thanh nắm lạc trấn xuyên tay, ngẹn nào nói chỉ cần tồn tại so gì đều cường, có thể trở về liền hảo, lạc gia người lần này nhưng đều đoàn viên. Chờ đại gia ngồi xuống kể rõ đường sau việc thời điểm, Lĩnh mộ đã trở lại, hôm nay hắn dẫn người đi lộng mộ, trở về đến, coi chút vãn, Lạc Bác Huyên vừa lúc thừa dịp một cơ hội cùng hai anh em nói lên người trong nhà di cốt sự tình, hắn nhịn một đường, kỳ thật hắn tưởng nói, chính là nghĩ đến trong nhà tẩu tử cùng Miêu Nhi muốn nhìn đến đại ca bọn họ sớm một chút trở về, cho nên hắn lựa chọn ngầm miệng. Cái gì? Cha mẹ bọn họ thi cốt tìm được rồi. Việc này vẫn luôn chính là chiếm cư ở bọn họ vài người trong lòng một cái không giải được kết, tuy rằng giúp đỡ Âu Dương ra đánh địch nhân. Chính là từ trong lòng tới nói, bọn họ không phải không có hận, chính là ở dân tộc đại nghĩa trước mặt, bọn họ trước lựa chọn quốc gia. Chờ thắng lợi, kia bị đè ở đấy lòng oán cùng tiếc nuối thường thường tra tấn hai người bọn họ người, thậm chí này dọc theo đường đi hai cái người cũng chưa như thế nào ngủ ngon rác, càng là tới gần kinh thành, bọn họ này tâm liền trở nên càng phức tạp. Lĩnh ngộ làm những chuyện như vậy hoàn toàn làm thúc cháu hai cái người mở ra khúc mắt, lạc chấn xuyên ôm lĩnh ngộ dùng sức đấm vài cái đại hòa thượng, Ngươi nói nên làm ta sao cảm kích ngươi mới đúng vậy. chúng ta lạc ra thật là thiếu ngươi rất nhiều a. Lĩnh ngộ lần này nhưng thật ra rất nghiêm túc vô vô lạc chấn xuyên phía sau lưng ai, hai ta cá nhân nói cảm ơn liền ngoại đạo, con người của ta tuy rằng sống tương đối tùy tính, chính là ta cũng nhất bội phục tống ra cùng các ngươi lạc ra người, tống ra thanh mà không cao, lạc ra người hiệp can nghĩa đảm lại không ngu, có thể nhận thức các ngươi những người này, hòa thượng ta cũng coi như là may mắn, cảm ơn nói chúng ta cũng đừng để ra. Lĩnh Ngộ hiện tại khó được nói một phen làm người hiểu được nói. Nguyệt Nhi vọt Ngộ Vươn ngón tay cái đại sư, liền hướng ngươi vừa rồi nói. Hôm nay giữa trưa Phật khiêu tưởng ngươi ăn nhiều một ít. Vừa nghe lời này, vốn đang rất nghiêm túc Lĩnh Ngộ lập tức liền khôi phục vốn dĩ bộ dáng, cười hì hì đẩy ra lạc Trấn Xuyên tiểu Nguyệt Nhi. Chúng ta nhưng nói tốt, làm ta ăn nhiều hà, đừng thật tới rồi ăn thời điểm. Ngươi lại bắt đầu quản ta. Hắc hắc, Trấn Xuyên, nhà các ngươi này tiểu cháu dâu rất đủ ý tứ. Xem các ngươi đã trở lại, thế nhưng làm cái này. Ngày hôm qua ta cũng chưa ăn nhiều ít đâu. Lĩnh ngộ lôi kéo Lạc Trấn Xuyên lại nhải đại nói Nguyệt Nhi nấu cơm như thế nào ăn ngon, vốn dĩ vừa rồi còn có chút thương cảm tức giận lập tức đã bị người này cấp mang náo nhiệt. Hành, về sau cái này đồ ăn nhất định quản ngươi đủ tạo, thành đi. Đáng tiếc cao tướng quân cũng bị trong nhà người cấp tiếp đi trở về, phải biết rằng trong nhà có món này, ta sao cũng đem hắn cấp kéo qua tới a. Liên lĩnh ngộ đều trung tình món này, Lạc Trấn Xuyên khẳng định sẽ không cho rằng đây là cái bình thường cơm nhà. Khẳng định thứ này ăn ngon đến không được, bằng không y đi theo lĩnh ngộ kia bắt bẻ miệng, thật đúng là chưa thấy qua thứ gì có thể làm hắn như vậy. Không thành vấn đề, tiểu thúc đều lên tiếng, về sau ta không có việc gì liền cho người làm ăn. 378 không có tới. 378. Lạc gia đại ân nhân A, liền tính là đem lạc gia cấp ăn nghèo, Nguyệt nhi cũng cam nguyện A, ai không có cha mẹ nhi nữ, ai nguyện ý đối với một cái không mộ phần đi tế bái, lĩnh ngộ xem như hoàn toàn đem này ba người tiếc nuối cấp đền bù. Linh ngộ tuy rằng làm việc tương đối tùy tính, chính là này phía trước phía sau sự tình chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, hắn không chỉ có quản, lại còn có một quản rốt cuộc. Châu này cơm ăn chính là buồn vui đan sen, thì dư lại người toàn bộ tề tụ lạt phủ, bọn họ nằm mơ đều mơ thấy sự tình hiện tại đều thực hiện, bi chính là còn có rất nhiều người từ đây rốt cuộc không về được, cái này ra còn không phải như vậy hoàn chỉnh. Bọn họ một nhà chi chủ bọn họ thân nhân về sau đem vĩnh viễn hôn mê với ngầm, mới vừa ăn cơm xong. Ngoài cửa liền có người tới thông báo, nói là kiến nghiệp huyện bên kia người tới, phía dưới người ta nói tới không ít người, Nguyệt Nhi bọn họ cũng không xác chuẩn là nhậm phu nhân bọn họ vẫn là Đào Hoa thôn những người đó. Đại gia đi tới cửa nhìn lên, hảo gia hỏa, nhậm phu nhân bọn họ hai vợ chồng cái lánh một đại ba người tới, hơn nữa Đào Hoa thôn người cũng ở trong đó. Nguyệt Nhi bọn họ chạy nhanh đi lên tiếp đón, Bạch Tú Mai cường điệu nhìn thoáng qua tới những người này, như thế nào không phát hiện Lao Thái Thái cùng Trần Đại Giang hai vợ chồng. Hoa sen Cha mẹ ngươi bọn họ đâu? Lão nhị một nhà cũng liền hoa sen hai khẩu tới, cái này làm bạch tú mai trong lòng nhiều ít cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, không phải thế nào cũng phải muốn bọn họ tới, mà là tới kinh thành, cơ hội khó được, có lẽ bọn họ cả đời này cũng chưa cơ hội lại đây đâu, nàng cũng là tưởng sân cơ hội này làm đại gia hỏa lại đây nhìn xem chơi chơi mở rộng tầm mắt. Bởi vì người nhiều, hoa sen cũng ngượng ngùng lớn tiếng nói, chỉ có thể lôi kéo bạch tú mai trộm giải thích mại ở nhà làm ở mỹ đâu. Một hai phải đi ra ngoài tìm đại bá bọn họ, tam thẩm, ngươi nói đều như vậy, tìm bọn họ trở về làm gì? Ta cha mẹ cũng là không có biện pháp, bất đắc dĩ mới lưu tại trong nhà chiếu cố nàng, bằng không mang nàng lại đây thế nào cũng phải làm ầm ý không thể. Kinh thành là gì địa phương? Đó là hoàng thượng trụ địa phương, ngươi nói vạn nhất làm mãi kinh tới rồi người, chúng ta có 10 cái đầu đều không đủ bồi. Một câu, Bạch Tú Mai đã minh bạch cái đại khái. Ngươi mãi có phải hay không tưởng sấn cơ hội này là Nguyệt Nhi thế? Ngươi đại bá bọn họ cầu tình. Hoa Sen cười khổ một tiếng vẫn là không giấu giếm được ngươi. Việc này ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Nguyệt Nhi muội muội kia đầu ngươi đừng nói. bằng không phòng trường trong nhà có hảo nên làm ở mỹ. Vì đại bá sự không đăng giá, hắn làm cái gì mãi không rõ ràng lắm à? Đúng rồi, ta nghe nói đại trụ ca bọn họ hai khẩu đã rời đi, chúng ta kiến nghiệp huyện đến nỗi đi nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao huyện thành phòng ở đều bán. Cha ta vừa mới bắt đầu còn giúp hỏi thăm tới, đáng tiếc không tìm được người. Ta mãi vì việc này ở nhà mắng vài thiên đâu, nói đại ca hai vợ chồng lương tâm cầu phổi. Ai, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, cha ta bọn họ cũng lười đến quảng nhà bọn họ sự. Lời này làm đi tới Nguyệt Nhi cấp nghe xong chính, Trần Đại Hải lúc trước đào tẩu thời điểm, trong xe hẳn là không kéo thứ gì mới là, rốt cuộc kia xe là đố ra ra, Trần Đại Hải lại như thế nào tín nhiệm đố hoài nhân, chính là tài không ngoài lộ này đạo lý hắn hẳn là minh bạch. Nàng nhưng không cho rằng Trần Đại Hải đem đồ vật đều đổi thành ngân phiếu, kia đồ vật đều là đoạt tới, huyện thành như vậy khẩn trương, không có khả năng nhanh như vậy liền ra tay, hơn nữa thời gian quá gấp gáp. Theo nàng phân tích, rất có khả năng Trần Đại Hải đem đa số tài vụ lưu tại huyện thành cái kia trong nhà, có lẽ Trần Đại trụ bọn họ hai vợ chồng vừa lúc liền phát hiện kia bút tài bảo, hai vợ chồng cái dẫn theo bạc bán phòng ở lãnh hải tử xa chạy cao bay. Con đừng nói sự thật chân tướng thật đúng là khiến cho Nguyệt Nhi cấp đoán chúng bất quá mặc dù là đoàn chúng, Nguyệt Nhi cũng lời đến quản này ký hiệu sự, đó là Trần Đại Hải ra sự, theo chân bọn họ ra không quan hệ. thiết nàng tưởng như thế nào liền như thế nào a, kia còn phải xem nhân gia hoàng thượng đáp ứng không đáp ứng, cầu nhân gia, nàng bằng gì, không bản lĩnh liền sẽ la lối khóc lóc, cho rằng hoàng thượng là ai a, từ nàng làm vậy, chém đầu kia đều là nhẹ, tới cái ngũ mã phanh thây xem nàng khó chịu không khó chịu, còn dám làm ở mỹ, thật là càng già càng hồ đồ ta còn tưởng rằng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận đâu. Nguyệt Nhi là khó chịu, nhưng là bạch tú mai là làm nương, nàng biết một cái làm nương chính là cái gì tâm tư, cứ việc không tán đồng, nhưng là nàng cũng không thể không bội phục trần phương thị này tinh thần, thật là đánh không suy sụp a. vì nhi tử, này lao thái thái thật là bất cứ giá nào. Hoa sen vui vẻ kéo Nguyệt Nhi cánh tay mặc kệ nàng muốn làm gì, hiện tại là gì lúc, còn cho là nàng đương ra làm chủ lúc. Người tử khi phân ra lúc sau liền chưa từng nghe qua nàng, lại làm ầm ý cũng quản không được đại sự. Nguyệt Nhi gật gật đầu tỉ, ngươi lời này nói rất đúng, ta còn sẽ không sợ nàng, về sau các ngươi cũng đều đừng sợ, đều như vậy đại niên kỳ tưởng làm ầm ý nàng cũng không cái kia thể lực. Mau vào phòng đi nghỉ đi, các ngươi phòng ta nhưng đều chuẩn bị tốt. Ở mọi người nhất phái hâm mộ ánh mắt cùng tán thưởng trong tiếng, Nguyệt Nhi bọn họ cuối cùng là đem người tới cấp an bài thỏa, nhậm tịnh không cần bọn họ an bài, nhân ra ở Kinh Thành có nhà mẹ đẻ. Đã trở lại không được nhà mẹ đẻ kia đầu cũng là sợ nhân ra chọn. Nguyệt Nhi, cái này là cho các ngươi hai cái thành thân lễ vật. Nhâm Tĩnh đem bọn họ hai vợ chồng cái một cháp lễ vật đưa cho Nguyệt Nhi, xem Nguyệt Nhi muốn mở ra, bị nàng cấp ngăn cản chờ chúng ta đi rồi, các ngươi lại khai. Lạc Bác Hiên biểu tỷ cùng biểu tỷ phu cũng đại biểu hai người bọn họ người tặng lễ vật, cấp Nguyệt Nhi chính là trang sức, không quý báu cũng nhưng lấy đến ra tay, thực phù hợp bọn họ hiện tại thân phận. Cảm ơn dì cùng dượng, cảm ơn biểu tỷ biểu tỷ phu. Các ngươi hai cái thành thần chúng ta hai cái còn ở bên ngoài đánh ra đâu, vẫn luôn liền không có thời gian trở về, còn không có hảo hảo chúc mừng các ngươi đâu. Lạc bác huyên này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình biểu tỷ phu đâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tuấn tú lãng giật, cũng không biết người này thế nào. Nguyệt Nhi phía trước chỉ là nghe nói qua chính là chưa thấy qua, lần này xem như nhìn thấy bản nhân, cái này biểu tỷ phu hẳn là xem như nhậm tỉnh cấp bồi dưỡng ra tới. Coi như sơ huyện Thái gia kia hậu viện, hảo hai tử cũng cấp dạy hư. Liền xem này nam nhân ánh mắt, thực chính cũng thực thanh minh, nhưng không mất thông minh, xem đối phương biểu tình đồng dạng cũng có thể nhìn ra tới. Đệ muội, ngươi xem, tuy rằng các ngươi hai cái lúc trước không trở về, chính là lễ vật các ngươi hai cái nhưng không thiếu chuẩn bị, biểu tỷ liền chút tâm ý này, về sau chúng ta trụ gần, có thể tùy thời lại đây chơi. Cùng Nguyệt Nhi bọn họ nói một lát lời nói, nhậm tịnh bọn họ đến về nhà mẹ để đi, đến nỗi ăn cơm về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không vội với này một chốc. Nàng kia đầu nếu là không quay về, trong nhà những người đó khẳng định sẽ bắt bẻ, điểm này Nguyệt Nhi đương nhiên có thể lý giải. gì dựa, các người có rảnh liền tới đây ngồi ngồi, ta phỏng trừng ly hoàng thượng khánh công yến nhanh. Một câu hai vợ chồng cái đều minh bạch là có ý tứ gì, lúc này đây bọn họ cùng Nguyệt Nhi đi đúng rồi lộ, không cùng đối hoài nhân bọn họ thông đồng làm vậy hiện tại ngẫm lại liền chi phủ lao ra hiện giờ đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Dựa theo phía trước hắn diễn xuất, gặp được như vậy tình huống. Nếu không mang theo người nhà đào tẩu, nếu không chịu đố ra mê hoặc, vẫn là các nàng gia phu nhân anh Minh A, không có những cái đó tiểu thiếp thổi gối đầu phong, hắn này địa vị nước lên thì thuyền lên A. Tiến đi nhậm tịnh bọn họ đoàn người, phong bếp bên kia một lần nữa nấu cơm, tống ra người lần này cũng một lần nữa nhận thức đào hoa thôn bên kia người, lỗ biển rộng cùng cao mãn thương chi kỷ đã lâu, này vẫn là lần đầu gặp mặt, hai cái nửa chăm láo nhân kích động ôm một chút, bọn họ đều là bởi vì Nguyệt Nhi đứa nhỏ này mà đi tới cùng nhau. Huynh đệ, sớm liền nghe nói ngươi, lần này xem như nhìn thấy chân nhân. Cao Mãn Thương vô vô lỗ biển rộng bả vai ai, đã sớm nghĩ tới đi xem ngươi, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này không thiếu được các ngươi trợ giúp, tới tới tới, chúng ta uống rượu. Có Tống gia cùng Lạc gia người nhiệt tình tiếp đón, Cao Mãn Thương cùng Lỗ Biển rộng mới đầu kia khẩn trương tâm tình hiện tại hoàn toàn thả lỏng lại. Lỗ Biển rộng tới sớm một ít, so Cao Mãn Thương liền càng nhẹ nhàng, mà Cao Mãn Thương sơ tiến là phủ, nơi này chính là thanh danh hiền hách Mặc kệ là phía trước sự vẫn là lúc sau nhà này ra mấy người này, phóng tơi dân gian, kia đều là dân chúng đàm luận đề tài, sách ra một cái tới cái nào không vươn ngón tay cái khen thượng hai câu, nếu không phải nhận thức bọn họ, mấy người này phỏng chừng đời này đều là hướng về nhân vật, nơi nào có cơ hội ngồi vào nơi này tới. Hai vị bá phụ, chúng ta có thể đi đến cùng nhau đó chính là lẫn nhau có duyên phận, tới rồi nơi này, chính là các ngươi ra, khách khí nói ta liền không nói, có chuyện gì các ngươi liền phân phó phía dưới người đi làm, đừng ngượng ngùng. Có Trương không mở miệng sự, còn có Trần Đại ca bọn họ đâu, đều làm một cái trong tuôn ở, lẫn nhau đều quen thuộc, cũng không gì ngưỡng ngùng. Lạc Trấn Xuyên làm lạc ra một nhà chi chủ trước mở miệng nói chuyện, tống lao ra tử ở một bên giúp đỡ hòa hoan không khí, chờ rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, này mấy cái lao nhân cũng đã ca ca đệ đệ kêu thượng. Nguyệt Nhi bọn họ ở cách vách nhà ở nghe được thật trạng, các nữ nhân đều bất đắc dĩ lắc đầu này đó nam nhân A, uống thượng rượu liền gì cũng không để ý, tú mai, ngươi nương đầu. Như thế nào chưa thấy được người nương Phạm Phân còn buồn bực đâu Lẽ ra này ngoại tôn nữ thành thân Này ba ngoại được đến chẳng a? Đặc biệt là Bạch Thị đã bị nàng nhi tử tiếp đi rồi Con dâu đều ở Như thế nào cô đơn không thấy lao thái thái Bạch Tú Mai cười giải thích nói khụ Trước hai ngày ở bên này ở Này không người trong nhà nhiều Ta sợ lao thái thái ngại làm ở mỹ, Làm ta kiến nghiệp đệ đệ cấp tiếp nhận đi Chờ ngày mai lại tiếp nàng lại đây Cho các ngươi đều thấy một mặt Đại gia khó khăn tới một chuyến Nhị thẩm Ngày mai làm bác huyên bọn họ an bài người mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, dù sao này kinh thành đi một vòng xung dưới, ta đôi mắt đều không đủ dùng, quá náo nhiệt, xem trọng, trở về có thể cấp trong nhà hương lân nhóm đều học học, ai, chúng ta cũng không thể mỗi người đều tiếp nhận tới, việc này liền giao cho các ngươi. Kế tiếp nhận tử, Nguyệt Nhi cùng lạc bác huyên cũng thật vội, vội vàng dẫn người đi du lãm này kinh thành cảnh đẹp, bên này còn phải bận việc chỉnh hợp cái bang còn có sinh ý thượng sự tình. Mặt khác này của hồi môn nàng thật sự là hữu tâm vô lực, làm quần áo nàng có thể, nhưng là theo kỹ nàng liền không được, hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn căn bản là không học quá thứ này, không phân ra thời điểm, vội vàng giúp trong nhà làm việc. Phân ra, nàng liền vội vàng giúp trong nhà tránh bạc, làm nữ công nàng căn bản là không thành thạo, đặc biệt là theo của hồi môn. Bạch Tú Mai đương nhiên biết nhà mình khuê nữ đoàn bản, việc này trông cậy vào Nguyệt Nhi khẳng định là không được, lạc bác huyên nhưng thật ra kiến nghị chi gian đi mua có sắn. Thứ này dùng quá một lần về sau liền không phải sử dụng đến, có bạc, muốn làm gì còn không tùy hướng điểm, chính mình tức phụ đó là làm đại sự người, đừng bởi vì này đó lông gà vỏ tỏi sự làm nàng phiền não. Bất quá Nguyệt Nhi thật đúng là không phiền não, thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu, không đợi Lạc Bác Huyên cùng Nguyệt Nhi đi ra ngoài tuyển đâu. Âu Dương Dịch Minh giá hỏa này thế nhưng sẽ cấp người sở cấp, phái người đưa tới ngự tứ mũ phượng khăn quàng vai, này không chỉ có là Nguyệt Nhi có chút giật mình, Bạch Tú Mai bọn họ liền càng trợn tròn mắt. Khu, thu đi, hoàng thượng ngự tứ, kia cũng không thể chối từ a. có thứ này vừa lúc tỉnh Nguyệt Nhi bọn họ đi ra ngoài đặt mua thứ này. Ha ha, hoàng thượng nhưng thật ra rất thiện giải nhân ý, hắn sao biết ta không thứ này. Lạc bác huyên mặt mang ý cười ôm Nguyệt Nhi bả vai liền cái này cũng không biết nói, hắn cái này hoàng thượng đã có thể làm không giải. ngươi là ai a? hắn liền điểm tâm này lý cùng tâm tư đều không rõ, còn như thế nào đối mặt quần thần? Yên tâm đi, lạc phủ còn không có người khác xếp vào nhân thủ. Điểm này hắn trước mắt còn không muốn làm cũng không thể làm. Về sau ta đã có thể không dám bảo đảm. Nguyệt Nhi thật đúng là không cái này ý tưởng, kinh lạc bác huyên như vậy vừa nhắc nhở, không khỏi cảm thán, nàng là thật sự không rất thích hợp ở cái này địa phương sinh hoạt, liền tùy tiện như vậy một câu, đều có thể làm nhân ra miên man bất định, nếu là về sau trường kỳ ở chỗ này, còn không được cùng đắc tội với người A. Đến, chúng ta cũng tỉnh bạc, nên làm gì làm gì. Lạc bác huyên kéo Nguyệt Nhi một phen ngươi nhưng đừng coi khinh cái này, ngươi có phải hay không cho rằng đây là cái bình thường quần áo, vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi, đây chính là hoàng thượng ngự tứ, không cần khác, ngươi chính là mặc vào này thần quần áo đến bên ngoài vừa đi, bọn họ đều đối với ngươi cung cung kinh kính. Tới rồi phía dưới liền càng đến không được, tiểu quan tiểu lại nhìn thấy ngươi vậy đến quỳ xuống, ngươi thứ này chính là cái bảo bối, lưu chữ ra chuyển đi, này cùng giống nhau gả nương ngũ phượng khăn quàng vai kia chính là có này bản chất khác nhau. Một câu là Nguyệt Nhi đều có chút ngốc mắt ta, liền như vậy một bộ quần áo còn có thể khởi lớn như vậy tác dụng à, ha ha, lưu chữ, khẳng định đương đổ ra truyền dùng. Đúng rồi, kia công công làm chúng ta những người này ngày mai phó cung yến là có ý tứ gì, quang ăn một bữa cơm, không cho ban thưởng. Lạc bác huyên nhìn có chút thiên chân tức phụ đều muốn cười, bất quá vẫn là nhìn xuống, Nguyệt Nhi không hiểu nơi này quy củ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên mại hạ tâm tới cấp nàng giải thích cái gọi là cung yến kỳ thật chính là khánh công yến, bất quá này khúc nhạc dạo chính là luận công hành thường, bất quá cách gọi bất đồng mà thôi. Ngày mai là mọi người đều đi thôi, làm cho bọn họ cũng kiến thức kiến thức này hoàng cung là gì dạng, này hoàng thượng trường gì bộ dáng. Nguyệt Nhi giật mình ngẩn đầu này cũng có thể a, không phải tuyển đại biểu qua đi sao. Lạc bác huyên lắc đầu đều đi, hắn chưa nói, chúng ta coi như là hắn làm chúng ta đều đi, cha mẹ có công lao, ông ngoại bọn họ có phần cấp. Thôn trưởng bọn họ đó là công thần, tiêu thiết bọn họ ở Kinh Thành còn có địa phương thượng cũng làm không ít công hiến. Cái bang bên kia hẳn là sẽ không đề cập, bất quá sư phụ ta bọn họ hẳn là cũng sẽ có thưởng, nhưng là ta cân nhắc không ra bọn họ sẽ ban thưởng cái gì, đến lúc đó rồi nói sau. Âu Dương Dịch Minh không nốc, có một số việc nghĩ đến so chúng ta còn nhiều đâu, chạy nhanh cho đại gia chuẩn bị quần áo đi, phó cung yến đời này phỏng trừng liền lúc này đây, vẫn là xuyên thể diện một ít đi. Về sau đi trở về cũng hảo cùng con cháu khoe ra một phen. Nguyệt Nhi nhíu mày suy nghĩ một chút, ta cảm thấy sạch sẽ một ít liền hảo, không cần thế nào cũng phải lăng là tơ lụa, vốn dĩ bọn họ liền không có mặc quán này đó, liền tính cho hắn long bảo xuyên cũng không giống thái tử không phải, vẫn là dựa theo bọn họ thói quen đến đây đi, ta đi ăn bài. 379 phong thưởng, 1. Một... 379. Lỗ biển rộng cùng cao mạn thương bọn họ nghe xong Nguyệt Nhi nói đều sôi nổi gật đầu tán đồng vậy xuyên sạch sẽ không mụn và quần áo liền hảo, chúng ta vốn dĩ chính là cái dạng này, mà tốt, chúng ta cũng biến yếu Ở này đó lão nhân trong mắt, xem hoàng thượng đó là kiện đáng giá tiêu ngạo một việc, chính là vì xem hoàng thượng, táng ra bại sản đi mua như vậy một kiện ngày thường căn bản là xuyên không đến quần áo bọn họ càng đau lòng bạc. Xem con người toàn vẹn bọn họ còn phải trở về tiếp tục sinh hoạt, những cái đó hư đầu ba não đổ vật đảm đường không nổi cơm ăn, tiến cung là một kiện cả đời đáng giá vinh quang sự tình chính là cùng thân nhân cái bụng cùng sinh mệnh so sánh với, bọn họ càng có khuynh hướng tiết kiệm. Nguyệt Nhi sờ sờ mũi thôn trưởng ra ra, nếu là lo lắng bạc vấn đề, các ngươi liền không cần suy xét, ta này đầu toàn diện phụ trách. Cao Mãn Thương cùng Lỗ Biển rộng đều cùng nhau xua xua tay không phải bạc không bạc vấn đề, chúng ta không có, ngươi cũng không thể chế giới ước, chính là hiện tại bên ngoài sinh hoạt duy gian, chúng ta vẫn là dựa theo chính mình năng lực tới, giữ khuôn phép liền khá tốt. Hai vị đức cao vọng trọng lão nhân đều lên tiếng, Nguyệt Nhi đều bị bọn bệnh Hành, kia chúng ta liền dựa theo chúng ta ngày thường yêu thích tới, ta đi cho đại gia mua quần áo đi, cũng không cần quá tốt, hình thức tân là được. Nguyệt Nhi người trong đầu đột nhiên có một cái tân ý tưởng, nàng đến đi tìm cái kia lão bản nương đi, quần áo vải dệt có thể không cần tốt, chính là kiểu dáng nàng tưởng thiết kế mới mẻ độc đáo một ít. Đừng nhìn bọn họ là từ nông thôn đến, xuyên đi ra ngoài quần áo kia cũng đến lãnh đạo kinh thành trào lưu, làm đại gia về sau đều nhớ rõ đã từng còn có như vậy nhất ba người đã tới. Xuyên gia bọn họ bên này đều không có thời thượng. Bạch tú mai mấy người phụ nhân cũng đang thương lượng nên xuyên cái dạng gì quần áo. Làm Nguyệt Nhi như vậy vừa nói, đều cảm thấy hài Tử chủ ý này không tồi. Hành, ta hiện tại liền cho đại gia đo kích cỡ. Ngươi cùng bác Huyên bọn họ đi định đi, làm cho bọn họ đuổi. Ngày mai buổi sáng liền đưa lại đây. Lão bảng nương nhìn đến Nguyệt Nhi đưa qua bản vẽ, đều có chút trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới quần áo còn có thể như vậy xuyên. Phía trước bao đã làm nàng mở rộng tầm mắt, cái này liền càng kỳ lạ. Nguyệt Nhi xem lão bản nương kia vẻ mặt nóng bỏng biểu tình, cười giải thích nói tiền công ta sẽ gấp đôi phó, bất quá yêu cầu các ngươi đẩy nhanh tốc độ, sở hữu sống đều dừng lại chạy nhanh cho ta làm cái này, kích cỡ đều ở chỗ này, giày cũng cho ta lộng cái nguyên bộ, ta biết ngươi có nhận thức làm giày người, dựa theo ta nói kiểu dáng tới, chính là muốn có chút hẩn, về sau quần áo cùng giày hình thức các ngươi có thể độc nhất vô nhị kinh doanh, đến nỗi chia làm. Nguyệt Nhi còn không có tưởng hảo đâu lão bản nương gấp không chờ nổi liền báo ra nàng cảm nhận chung số lượng cho ngươi năm thành hàng không được sáu thành cũng đúng lão bản nương là nóng lòng bắt lấy cái này đưa tử hiện tại sinh ý không tốt lắm làm có như vậy tiểu dáng nơi tay nàng có thể một nhà độc đại không nói cái khác liền quang này kinh thành nàng liền có thể tránh thật nhiều bạc nguyệt nhi lắc đầu không cần cho ta tam thành tự hành cái này tiền lãi về là phủ ta sẽ làm ta tẩu tử cùng ngươi đối chướng. chờ ra tới sau Lạc Bác Huyên vẫn là có chút buồn bực nàng báo như vậy cao chia làm, ngươi vì cái gì không cần đâu. Nguyệt Nhi thở dài làm buồn bán không dễ dàng, đặc biệt là một nữ nhân, ta cũng chính là ra cái bản vẽ mà thôi. Đại bộ phận đều yêu cầu nàng tới lo liệu cùng kinh doanh, cấp tam thành ta đã thực thỏa mãn. Này đó bạc ta tưởng để lại cho trong nhà công cộng, về sau chúng ta tuy rằng không ở trong phụ ở, ta luôn muốn giúp đỡ trong nhà một ít, đừng làm cho đại ca cùng tẩu tử vì bạc sự phạm sầu. Tướng quân thanh danh dễ nghe. Chính là kêu bổng lộc mới mấy cái à, tẩu tử nhà mẹ đẻ bên kia cũng không phải nhà giàu có, ông ngoại bên này liền càng là, có thể giúp bọn hắn liền chúng ta, về sau bọn họ ở kinh thành ở, chi tiêu khẳng định đại, ta nhưng không nghĩ bởi vì cái này làm đại ca bọn họ phạm một ít không cần thiết sai lầm, từ nay về sau, phỏng trừng không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn trầm trầm lạc ra đâu. Bởi vì ngày mai muốn tham gia cung yến duyên cớ, này một đêm trong nhà người cũng chưa ngủ ngon giấc chỉ sợ cũng liền Nguyệt Nhi cùng lĩnh nộ này hai cái mũi tâm không phổi người ngủ đến kiên định Dung Nộ nói Nguyệt Nhi nha đầu này chuyên tâm hắn như vậy đại niên kỷ phú quý trong giới hàng năm hỗn lại là người tu hành đối những việc này xem đến thực đạo Nguyệt Nhi đó chính là cái cọc tiêu tính nhân vật đối thế tục đồ vật không phải thực để ý tới đối phú quý cũng không muốn leo lên người như vậy nếu có thể tu hành nói không chừng nào một ngày là có thể đến đại đạo đâu Nguyệt Nhi biên xử lý chính mình biên nghe Bạch Tú Mai đối nàng nói ngộ đánh giá Chỉ là cười cười này hòa thượng nhàn đến không có chuyện gì, kia địa phương ta đều đi bao nhiêu lần rồi, ở trong cung đối với những người đó huy động đại đao thời điểm cũng không phải không có, đã sớm không có mới lạ, hoàng thượng ta cũng gặp qua, cũng không gì đặc biệt, trừ bỏ lớn lên đẹp một chút, mặt khác cùng chúng ta người thường đâu giống nhau, một cái hổ lô bảy cái mắt mà thôi. Nương, quần áo đều đưa lại đây không? Không đợi bạch tú mai mở miệng đâu, phán nhi vội vã chạy vào tỉ, mau mau, quần áo cùng giày đều đưa lại đây. Như thế nào xuyên mọi người đều không rõ đâu, ngươi mau qua đi đi xem một chút. Đừng nói là xuyên, ngay cả xem cũng chưa gặp qua, đại gia ai cũng không dám động, nữ nhân nhưng thật ra khá tỏ mò cầm đưa lại đây dày, chính là nhìn đến này kiểu dáng, một đám trong lòng mới lạ đồng thời có chút buồn trồn, bởi vì này giày có chút cao, theo chân bọn họ ngày thường xuyên không quá giống nhau, bất quá bộ dáng nhưng thật ra thật xinh đẹp. Nguyệt Nhi tiến vào thời điểm, đại gia đang ở nghiên cứu đâu, ha ha, đều đứng đứng, chạy nhanh. Dạy cùng trên quần áo đều có người tên, chạy nhanh cầm thuộc về chính mình kia bộ về phòng đi đổi đi, cha, ta giúp ngươi đổi, người khác chờ ta cha chuẩn bị cho tốt, lại đây giáo các người, nương, ngươi cũng là, tới, chúng ta trở về, các ngươi mấy cái đều ở trong phòng chờ. Nguyệt Nhi cũng sốt ruột, trong nhà như vậy nhiều người đâu, một chút chỉ đạo thay yêu cầu thời gian, này dự tiệc cũng không thể chậm trễ. Có không quen biết chính mình tên, nhận thức người liền giúp đỡ tìm, dù sao một hồi hỗn loạn qua đi. Mỗi người ôm chính mình phục sức về phòng chờ đi. Chân đại hồ có chút chân tay luôn cuống đứng trên mặt đất làm chính mình khuê nữ cùng tức phụ luồng lịch. Lạc bác huyên ở một bên nhìn, càng xem này quần áo càng đẹp, vải dệt tuy rằng thực bình thường, không phải cái gì tơ lụa, chính là mặc ở trên người lại phi thường khéo léo cũng không dừng ra, càng quan trọng là, đơn giản như vậy một bộ quần áo lại đem người phụ trợ đến càng tinh thần. Ha ha, còn khá xinh đẹp ai, ngươi nhìn một cái, cha ngươi khi nào như vậy tinh thần qua, năm gần đây nhẹ lúc ấy đều đẹp. Bạch Tú Mai là ăn ngay nói thật, ở nông thôn bọn họ đều là xuyên quán áo quần ngắn giả, lộng cái trường bảo tử ngươi nói phí vải dệt không nói, cũng không cái kia dư thừa tiền A. Lần này quê nữ làm cho này tiểu dáng, cùng áo quần ngắn giả thực tương tự, nhưng là nơi trốn lại có vẻ không giống người thường, quần áo cổ áo vẫn là cái kia cổ áo bất quá lùn rất nhiều, quần so với phía trước gầy rất nhiều, thực hợp thể, đại phi đúng quần tử đã không thấy, như vậy đem vòng eo đều hiện ra tới, lại mặc vào tân giày, thấy thế nào đều tinh thần. Trần Đại Hồ đùa nghịch một chút trong tay cái kia thật dài mảnh vải tử, hắn có chút làm không rõ cái này là làm gì dùng, trực tiếp liền tưởng tới eo lưng thượng đây, lại là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản xuống dưới. Nhưng đừng, đây chính là khăn quàng cổ, người kia tuy rằng không đai lưng, không phải có chịu dây thường sao, đã đủ khẩn. Nguyệt Nhi tiếp nhận tới, vây quanh ở trên cổ hắn, vãn một cái đẹp kết ra tới, bạch tú mai cùng phán nhi ở một bên thẳng vỗ tay, hơn nữa cái này khăn quàng cổ liền càng tốt, cha hắn không nghĩ tới người này ra rồi ra rồi còn xoáy khí đi lên, so người mới vừa thành thân kia sẽ đẹp nhiều. Nguyệt Nhi nén cười đó là, cha ta thành thân lúc ấy nhiều ngây ngô à, hiện tại kia chính là lao thịt khô, tuy rằng có chút chịu chịu, chính là càng có hương vị, ngươi xem, này một mặt lên không thể so bên ngoài những cái đó đại lao ra cường à, nhiều tinh thần, nhiều năm nhẹ. Chân đại hồ bị đại gia khen đều có chút sẽ không đi đường, dịch đến gương bên, tả chiếu chiếu lại chiếu chiếu, chính là không bỏ được buông gương. Bạch Tú Mai bọn họ thưởng thức đủ rồi, chạy nhanh từ trong tay hắn cướp đi gương. Chạy nhanh, qua đi giúp bọn hắn lộn đi, bác huyên, ngươi cũng nhìn, qua đi giúp ngươi thúc bọn họ đi. Nguyệt Nhi cầm lấy làm tốt kiểu nữ trang phục cấp Bạch Tú Mai thay, nữ nhân quần áo cũng đều là trải qua cải tiến, không phải trước mắt cái loại này to rộng áo váy hoặc là áo choàng, như vậy hiện ra không ra nữ nhân đường con Mỹ, hơn nữa làm việc cũng không có phương tiện. Bạch Tú Mai xuyên này một khoản là nghiêng khâm thu eo tiểu áo, bên ngoài cháo một tầng sa mỏng. Màu mặt chín, sơn đến trắng non sắc mặt giống như nhiễm đỏ hưởng giống nhau. Quân cũng một sửa thường lui tới dài rộng, rộng chân nhưng là bó sát người, phía dưới xuyên nội tăng cao dày, như vậy một xuyên lập tức liền đem người khí chất cấp phụ trợ ra tới. Trải qua mấy năm nay nhiều điều dưỡng, bạch tú mai cũng không phải là năm đó ở trần phương thị thủ hạ kiếm ăn tiểu tức phụ. Hiện tại tuy rằng thượng chút tuổi, chính là phong vận vẫn như cũ hay còn tồn. Nguyệt nhi cho nàng một lần nữa thay đổi một tiểu tóc, lại như vậy trang điểm một chút, mang lên tráng sức. Người này lập tức liền bất đồng, tăng lên cũng không phải là một cái cấp bậc hai cái cấp bậc. Nương, ngươi thật là đẹp mắt, trước nay chưa thấy qua ta nương cũng có thể như vậy đẹp. Bạch Tú Mai cũng thích hiện tại cái dạng này, liền đi đường nàng đều cảm thấy có chút mang phong, tuy rằng này dưới chân đột nhiên lót có chút không quá thói quen, chính là đi hai bước cũng liền như vậy. Đừng khen, chạy nhanh đi giúp người khác lộn đi, Nguyệt Nhi, ngươi giúp ngươi muội muội, ta đi giúp người khác đi. Tuy rằng quần áo không quá giống nhau chính là kiểu dáng xuất nhập không quá lớn, hơn nữa đồng hiểu huyền bên này không cần nàng hỗ trợ, nhân ra tự nhiên liền sẽ, quần áo cũng không cần bọn họ chuẩn bị, cho nên Nguyệt Nhi bên này không tính bận quá, giúp đỡ đem muội muội cùng Đường tỷ cấp trang điểm hảo, người khác có bạch tú mai các nàng phụ trách. đến mặt sau thời gian có chút hẩn Nguyệt Nhi chính mình đơn giản lộng một chút, bên hai cái bím tóc rũ ở như sau, véo véo tiểu áo váy dài, mặc vào giày cao gót, này thân cao lập tức liền lên đây không nói, cả người khí chất cũng trở nên trầm tĩnh mà thanh thuần. Liền nàng bộ dáng này, chính là đi ra ngoài cũng chưa chắc có thể có người tin tưởng Nguyệt Nhi chính là cái kia giết người không chấp mắt cô nương. tỷ thật là đẹp mắt, ngươi đã sớm hẳn là như vậy trang điểm, sớm biết rằng sơ ngươi như vậy bím tóc, làm gì lao lực bàn tóc. Bất quá phán Nhi cũng liền nói nói mà thôi, hiện tại đã không có thời gian ở đi lộng, lạc bác huyên bọn họ đã chờ ở bên ngoài, bảo Nhi đều lại đây nhìn vài mắt, bất quá nhìn đến nhà mình hai cái tỷ tỷ bộ dáng tiểu ra hỏa trên mặt tươi cười là che đều che không được. Hai cái tỉ tỉ quá xinh đẹp. Nguyệt Nhi nhìn phấn điêu ngọc chắc đệ đệ, sờ sờ đầu của hắn bảo Nhi, cái này điểm tâm ngươi suy, ta sợ các ngươi đói bụng. Lạc Bác Huyên nhìn đi ra Nguyệt Nhi, đôi mắt đều không mang theo chớp, này cùng trên chiến trường Nguyệt Nhi là hoàn toàn tương phản hai cái người, trang điểm lên Nguyệt Nhi so bất luận cái gì một người đều phải làm người không rời mắt được, càng sạc sỡ loa mắt. Rất sớm hắn liền biết hắn cái này tiểu tức phụ lớn lên hảo, chỉ là dinh dưỡng không đủ vẫn luôn liền không nảy nở hiện tại tiểu nha đầu liền như không cốc cú lan giống nhau ở hắn trước mắt lẳng lặng nở rộ sao không quen biết nhanh lên đi lại không đi liền tới không kịp. lạc bác huyên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi ánh mắt đều chạy nhanh lên xe đi một đường đến hoàng cung nguyệt nhi đều là nhắm mắt lại cùng những người khác nhìn đông nhìn tây kích động tâm tình so sánh với nàng tác gan tính rất nhiều nơi đó nàng cùng người khác tâm tình bất đồng đã không có mới lạ càng có rất nhiều đây là cái trình tự mà thôi bọn họ này một đại ba người qua đi. Mới vừa vào cửa liền có thái giám dẫn bọn họ tới rồi đại điện bên, mà người khác bị dẫn tới mặt khác một chỗ, từ đồng hiểu huyền bùi phía trước ở nhà đã dặn dò thật lớn ra, đã có đồng hiểu huyền lạc bác huyên bọn họ cũng không gì hảo lo lắng. Nguyệt Nhi các nàng này đó tham quá chiến người làm thái giám dẫn tới bên cạnh Nhi phòng nội, phòng này hẳn là đơn độc vì Nguyệt Nhi bọn họ chuẩn bị, bởi vì mặt khác nhà ở đã ngồi không ít người. Có Nguyệt Nhi nhận thức, có mặt quen thuộc nhưng là kêu không được tên, mặt khác vậy không biết là ai. Cùng những cái đó nhà ở người gật gật đầu vây tay, bọn họ này nhất bang người tiên tiến đến thuộc về bọn họ nghỉ ngơi khu. Bọn họ những người này trước mắt còn đều là bình dân chi thân, cho nên trong triều đỉnh còn không có bọn họ giữ thính vị trí. Trừ bỏ Nguyệt Nhi bọn họ này đó ở Hoàng Cung xuất nhập người tương đối thản nhân ngoại, ngay cả thôn trưởng cùng tiêu thiết bọn họ một đám cũng không biết nên đứng hảo A hay làn nên ngồi hảo. Nguyệt Nhi, nếu không ta đi tìm phán Nhi các nàng đi, ngươi nói ta ở chỗ này tính sao lại thế này đâu. Tiêu thiết tự giác chính mình không ra bao lớn sức lực, ngồi ở chỗ này tổng cảm thấy không nhiều lắm tự tin, bất quá lăng là làm Âu Dương Nghị cấp tấn xuống. Ngươi cái gì cấp a? là ngươi ở chỗ này khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ, ngươi cường đại rồi, phán nhi kia đầu liền có bảo đảm, Nguyệt Nhi cùng bác viên này đầu cũng là trợ lực, bằng không ngươi nghĩ sao. Muốn thật luận lên, nhất không muốn ngồi ở chỗ này chỉ sợ cũng là Nguyệt Nhi, chính là nàng tới, vậy ngươi liền cho ta hảo hảo ngồi. Một câu đem ở ngồi mọi người đều nói sôi nổi gật đầu, tiêu thiết cùng Trần Văn Đông đó là đại biểu, hai cái thôn trưởng kia cũng là điển hình, những người này đều là mặt sát không được, chi phủ Nguyệt Nhi cũng nhìn tới rồi, chỉ sợ cũng là nhận được thông chi tới. Vô vô tiêu thiết, không có tin chính xác, ta có thể cho các ngươi lại đây a? kiên định ngồi. Lạc Bác Huyên cho tiêu thiết một cái cổ vụ ánh mắt, nơi này chỉ sợ trong lòng hiểu rõ cũng liền bọn họ vài người đi, tiêu thiết bản thân có thể có có thể không. Bất quá đề cập đến hắn coi chừng cái kia Mai Phi, ở lạc bác viên bọn họ trong lòng, đây là lớn nhất công lao. Theo thánh chỉ từng tiếng truyền đạt xuống dưới, Nguyệt Nhi bọn họ là cuối cùng một đợt bị tuyên tiến đại điện, nơi này, Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu tiến vào, đen nghìn nghịt đều là đầu người, mặc kệ thế nào đi, này âu dương dịch mình quản lý nhưng thật ra không tồi. Ít nhất này đó các triều thần nhìn giống như vậy hồi sự, ở nhìn kỹ những cái đó đủ loại kiểu dáng quần áo người tuy rằng sắc mặt khẩn trương, chính là này trong ánh mắt đầu lộ vui mừng Nói vậy vừa rồi những người này đều được đến vừa lòng phong thưởng. Nguyệt Nhi lần này liền tính là không nghĩ quỷ cũng đến quỷ A. Nhiều người như vậy nhìn đâu, không vì cái gì khác, dù sao cũng phải cấp Âu Dương Dịch Minh mặt ngùi A. 380 phong thưởng, nhị. 380. Lạc Bác Huyên bọn họ mấy cái đi đầu quỳ xuống, Nguyệt Nhi cũng theo sát sau đó, ở Âu Dương Dịch Minh bên cạnh tiểu thái giám tắc cầm trước đó viết tốt phong thưởng linh từng cái tuyên đọc. Lạc ra nhất môn trung liệt, truy phong lạc trấn hoa vì trung nghĩa công. Phu nhân truy phong nhất phẩm cáo mệnh. Ban Trung nghĩa tử, hưởng thụ thế nhân hương khói. Nay đại lạc trấn xuyên trung can nghĩa đảm, phù nguy cơ tế khó, phong làm hộ quốc tướng quân, đóng giữ kinh thành, phụ trách kinh đô và vùng lân cận quanh thân an toàn. Lạc gia trưởng tử Lạc Bác Thần kế tục uy viễn tướng quân, đóng giữ nam đại doanh, Lạc Bác Huyên phong làm tiêu giao hầu. Tuy rằng không chỉ định thực tế chức năng, nhưng là thưởng cho hắn một đôi song thương lại làm ở đây nhân tâm nhiều một tầng ý tưởng, liền thứ này, hoàng thượng ban thưởng, ai dám núp ních kia nhưng chính là đối hoàng thượng đại bất kính. Nay tuy rằng là binh khí, chính là cũng đại biểu chấm một phần tâm ý, Lạc bác Huyên có thể lấy bình dân chi thân đặc biệt là lúc trước Lạc gia bị Hoan Uổng thân nhân bị giết dưới tình huống, vẫn như cũ có thể dẫn người phân khởi kháng địch, liền hắn này phân tâm cảnh, đều là chúng ta Kim Long quốc người học tập tấm gương. Đặc biệt là Lạc gia người, đều hẳn là ta Kim Long quốc người học tập điển phạm. Hoàng thượng này một câu giải thích nói, xem như làm ở đây nhân tâm đều minh bạch, đây là minh xác tỏ thái độ Mấy người này về sau hoàng thượng che chở. Ngay sau đó thái giám liền tuyên bố lô biển rộng cùng cao mãn thương từng người đại biểu thôn, mỗi một cái thôn đều ngự tứ một tòa cổng chào, lấy khen ngợi bọn họ từng người dẫn dắt đại gia chống lại địch nhân sự tích, mặt khác cũng ở ban thưởng một ít tài vật lấy kỳ khen thưởng. Đồng thời cũng bắt một bút khoản tiền tại đây mấy cái làng trải tu sửa học đường, hy vọng loại này tinh thần có thể đời đời tương truyền, cũng hy vọng những người này hậu đại có thể giống bọn họ bậc cha chú như vậy, chung với hoàng thượng Nhật tình yêu thương chính mình quốc gia bảo vệ chính mình quốc thổ Trần Văn Đông cùng tiêu thiết một cái bị phong làm chủ hộ một cái là quản lý ban thưởng cũng có, bạch gia huynh đệ cũng có ban thưởng bất quá đều là một ít không có thực quyền chức vị thanh danh dễ nghe một ít bất quá này đó đã cũng đủ làm cả hai cái vui vẻ hai người bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến thế nhưng còn có như vậy phong thưởng bất quá đây cũng là một cái tốt bắt đầu hai cái người nhưng không tính toán đi vào triều làm quan, kiếm tiền đã làm hai cái người nghệ rồi Mặt khác chỉ cần có như vậy một cái ban thưởng ở, về sau có người muốn động bọn họ cũng đến suy xét suy xét. Tống ra k 2 cái ở quan phục nguyên chức cơ sở thượng lại các thăng hai cấp, cũng coi như là đối bọn họ một loại bồi thường, ban thưởng gì đó đều không quan trọng, ở k 2 trong lòng, có thể cho bọn họ sửa lại án sự sai, đã làm cho bọn họ có thể tùng một hơi. Đến nỗi Âu Dương Nghị, làm Âu Dương dịch mình k 2 cái phạm sầu đã lâu, người này là người tài ba à, này Tây Bắc cùng Đông Bắc không hắn hỗ trợ. Sự tình sẽ không có hôm nay này viên mãn kết cục chính là nhân ra rõ ràng cự tuyệt phong quan đề nghị, hơn nữa nhân ra công lao kia chính là rõ như ban ngày, cấp chút ban thưởng giống như không đủ để biểu đạt đối người này coi trọng cùng cảm tạng, ở ban thưởng cơ sở thượng, Âu Dương Dịch Minh lại cho hắn một cái ngự tứ phong hào nghĩa hiệp. mắt khác vài người, chỉ là ban thưởng một ít đồ vật, chức quan gì đó căn bản là không để, như vậy cũng làm thành một thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng một cái mới nhắc tới Nguyệt Nhi bọn họ một nhà bất quá này phong thưởng là từ hoàng thượng tự mình tuyên bố trần gia có nữ trần nguyệt trung dũng vô cùng cân quắc không nhường tu mi bên ngoài địch xâm lấn cùng phản loạn trung lập hạ công lao hán mã đặc tứ hôn cùng lạc bất huyên, hai người ngay trong ngày thành thân ban trần nguyệt thượng phương bảo kiếm một phen thượng nhưng tấu dung thần hạ nhưng đánh ác quan ban ruộng tốt ngàn huynh trần nguyệt cha mẹ trần đại hồ cùng bạch tú mai ban chấm tự tay viết sở thư tấm biển nguyệt nhi đối tiền tài không có hứng thú hoàng gia thiếu nàng nhiều như vậy Không trông cậy vào có thể cho nàng nhiều ít ban thưởng, chỉ cần cái này thượng phương bảo kiếm liền hảo, khác nàng không nhiều lắm yêu cầu, liền càng đừng nói là cái gì chức quan, vui dạo rực dập đầu tạ ơn, cái này Âu Dương Dịch Minh thượng nói, chưa cho nàng làm ra dư thừa sự tình tới. Bất quá cho nàng nương đơn độc ban đồ vật, là nguyệt nhi có chút không hiểu lắm, bất quá cũng không ngại ngại nàng cảm tạ chi tâm, dù sao hoàng gia cấp khẳng định sẽ không kém, cho nên này đầu nàng khái đến một chút tâm lý chướng ngại đều không có, thành tâm thành ý. Bên này đồng hiểu huyện còn không biết nàng cũng bị phong cáo mệnh phu nhân, nàng chính mang theo người ở trong cung bên này thưởng thức này hoàng cung cảnh đẹp đâu, tuy rằng những người này lần đầu lại đây, chính là đại gia cũng đều biết đây là gì địa phương, liền theo sát ở đồng hiểu huyện bên người, một bước cũng không dám nhiều đi, sợ ra sai, đưa tới họa sát thân. Bất quá bọn họ những người này mặc trang điểm vẫn là hấp dẫn sở hữu tới tham gia yến hội người chú ý, đặc biệt là những cái đó quan viên người nhà, đều là nữ nhân. Lại còn có đều là hậu viện ái mị nữ nhân, cái nào không nghĩ làm chính mình xuyên xinh xinh đẹp đẹp, bất quá nhìn đến mặc quần áo chủ nhân thời điểm các nàng vẫn là có chút khinh thường hừ lệnh một tiếng. Vì sao, vô hắn a, những người này vừa thấy chính là người nhà quê a. Ngươi nhìn xem kia phó biểu tình cùng bộ dáng, tuy rằng một đám trang điểm thực hảo, chính là che giấu không được các nàng trong xương cốt đổ vợ, đặc biệt là kia mặt, cùng các nàng căn bản là vô pháp so a. Cứ việc khinh thường, chính là các nàng cũng nhịn không được trộm nhìn lại đây liền muốn nhìn một chút những người này quần áo là sao làm cho. Có một cái đôi mắt tiêm, trừ bỏ xem quần áo, đã ngắm tới rồi này đó nữ nhân trên chân xuyên giày Rất là thất thố hỏi một câu các nàng xuyên chính là cái gì dày, ta sao chưa thấy qua, khá xinh đẹp, hơn nữa đặc biệt hiện cao. Không chỉ là hiện cao vấn đề, kia giày các nàng chưa thấy qua, đại đa số thời điểm các nàng xuyên đều là tơ lụa làm giày giày ra các nàng không phải chưa thấy qua, chính là kia đều là nam nhân xuyên, này những người nhà quê. Không chỉ có xuyên chính là ra làm dày, hơn nữa này dày hình thức đặc biệt đẹp, tuy rằng này đó người nhà quê lớn lên không như thế nào, chính là liền bởi vì này đó dày vấn đề, làm các nàng đi đường thời điểm lay động sinh tư. Nàng này vừa nhắc nhở, các nữ nhân ánh mắt sôi nổi xem những cái đó người nhà quê trên chân. Hoa sen các nàng cũng không rảnh lo xem người, này trong cung cảnh sắc đã làm các nàng hoa cả mắt, cộng thêm mau chóng trường, cơ hồ là mắt nhìn thẳng. Càng không thể nào biết còn có như vậy một ít quý phụ nhân một bên dùng xem thường biểu tình cộng thêm hâm mộ ánh mắt đang nhìn các nàng đâu. Bất quá các nàng không biết không đại biểu đồng hiểu huyện không rõ ràng lắm, nơi này nàng trước kia cũng đã tới, đặc biệt là những cái đó quý phụ nhân, nhớ năm đó nàng cũng là các nàng này trong đó một viên, hướng đối diện này đó nữ nhân gật gật đầu, lên tiếng kêu gọi, không thân cận cũng không xa cách. Những người này ngươi phú quý thời điểm mọi người đều kết giao ngươi, chờ ngươi nghèo túng thời điểm. Không ai sẽ giống Nguyệt Nhi các nàng như vậy trợ giúp nàng, không bỏ đa xuống giếng đã không tồi. Lạc phu nhân, lại đây ngồi A, các nàng đều là ai A. Nay trong đó khẳng định có không thiếu tò mò người, đồng Hiểu huyển cười cười đây là nhà ta thân thích. Đồng Hiểu huyển cũng không theo chân bọn họ nhiều giải thích, bất quá tò mò người tổng vẫn phải có, đặc biệt là trước kia nhận thức đồng Hiểu huyển, phía trước lạc ra còn không có xảy ra chuyện thời điểm, cùng nàng đi tương đối gần mấy người kia hướng nàng vẫy tay. Ngươi xem ngươi đã trở lại cũng không cùng chúng ta liên hệ. Đối những người này tiếp đón, Đồng Hiểu Uyển trong lòng không phải không có kháng cự, chính là ngẫm lại về sau chính mình còn muốn cùng những người này có lui tới, liền tính là vì mặt mũi sự nàng cũng đến ứng phó hai câu. Bất quá nhân ra đối nàng giống như không phải thực cảm thấy hứng thú, càng có rất nhiều đối hai cái tiểu hài tử còn có nữ nhân ăn mặc thực cảm thấy hứng thú, lạc ra con dâu cả còn sống, lại còn có mang cái hài tử trở về, mặc dù là Đồng Hiểu Uyển gần nhất không có thời gian cùng đại gia đi lại, nhưng là không ngại ngại này đó nhàn rỗi không có việc gì hậu viện phụ nhân nhóm suy đoán a tiểu uyển cái nào là ngươi nhi tử hai cái đều phải không đối đại gia kia có chút đen tối không rõ cộng thêm điều tra ánh mắt đồng hiểu uyển chỉ là hơi hơi cười cái kia đại ta nhưng không bản lĩnh sinh ra tới ta thật đúng là tưởng là ta nhi tử đâu tiểu nhân mới là bất quá kia đại nhân gia nương ở phía trước thụ phong đâu nhân gia tỷ tỷ liền lợi hại hơn lập tức liền phải trở thành ta chị em dâu trần nguyệt các ngươi nhận thức đi Đồng hiểu Uyển khoe miệng ngầm một mặt cười, liền kia tươi cười, ai nhìn trong lòng không khỏi dùng mình, các nàng như thế nào đã quên, lúc này đồng hiểu Uyển cũng không phải là ngày xưa tù nhân đồng hiểu Uyển, không có gì bất ngờ xảy ra nói nhân ra là tướng quân phủ đại phu nhân, vẫn là trưởng ra cái loại này, mà lạc ra ca hai cái còn có cái kia không quá môn chị em dâu cái nào xách ra tới không vang đương đương. Nữ nhân tuy rằng không nam nhân tin tức linh thông, chính là ít nhất cũng nghe nói qua lạc ra mấy người này đi danh. Đặc biệt là cái kia có thể ngự thú ma nữ, người này các nàng cũng không dám trọng. vạn nhất ngày nào đó trộm đạo cho bọn hắn ra đưa chút không nên tới đổ vật sao chết các nàng đều không rõ ràng lắm. Đặc biệt là có người nghe nói nhậm tịnh bên kia sự tình, hiện tại ngấm lại chỉ sợ người có đi theo cái ma nữ có quan hệ, bởi vì tung tin vịt cái này ma nữ cùng cái kia chi phủ phu nhân quan hệ thực hảo. À, là Trần Nguyệt người nhà a, Trần Nguyệt chúng ta nhưng đều nghe nói, nhà của chúng ta vị kia đều đối nàng tán thưởng có thêm. Biết chi tiết đầu thông minh hiện tại không chạy nhanh sợ vớt mông ngửa còn phải chờ tới khi nào, lạc ra xưa đâu bằng nay đặc biệt là này lạc ra thúc cháu ba cái còn có cái kia không quá môn tiểu tức phụ, kia đều là hoàng thượng trong mắt đỏ thấm. Đặc biệt là này vợ chồng son hai cái vốn dĩ liền có một thân bản lĩnh, nhân ra còn nhận cái có khả năng sư phó, lần này nhân ra sư phó cũng nổi lên đại tác dụng, các nàng còn có cái gì không phục riêng là nữ nhân kia ra tới, các nàng đều gì lời nói không dám nói, người tài ba à. Liền trong nhà nam nhân đều không dám nói cái gì, các nàng cũng đừng chọc phiền thoái. Vốn dĩ xem trần ra những người đó ánh mắt khinh thường người giờ phút này đều xoay chuyển đầu, liền tính trong lòng không phục, chính là hiện tại các nàng cũng không nghĩ đắc tội với người. Có chút ngày thường khắc nghiệt, không biết sâu cạn người nhưng này đều bị chính mình người nhà gắt gao câu tại bên người. Phán nhi bên này cũng gắt gao nắm miêu nhi cùng bảo nhi, sợ ở cái này địa phương có một cái sơ suất, xem đồng hiểu hướng nàng với tay. Lúc này mới nắm Miêu Nhi cùng Bảo Nhi đã đi tới. Trần ra người khác liền đứng ở nơi xa, các nàng cũng rõ ràng này đó nữ nhân đều là quý phụ nhân, cũng không phải các nàng những người này có thể chọc đến khởi. Tuy rằng các nàng tiến cung, chính là cũng là lấy Nguyệt Nhi bọn họ phúc, đại gia cũng không sẽ bởi vì Nguyệt Nhi lập bao lớn công lao trong lòng liền sinh ra biến hóa. Tương phản, các nàng càng thêm cẩn thận, sợ chính mình một cái không cẩn thận cấp Nguyệt Nhi bọn họ rước lấy phiền thoái. Phán Nhi mang theo Bảo Nhi cùng Miêu Nhi lại đây thời điểm. Lập tức hấp dẫn nữ nhân ánh mắt, các loại ánh mắt ở bọn họ ba người trên người qua lại đánh giá, trong nhà có nhi tử ở cân nhắc có phải hay không có thể cùng lạc ra bên này thân thích đáp thượng quan hệ. Vị này chính là, luôn có người nhịn không được, mở miệng hỏi ra tới, đồng hiểu huyển cũng không cất giấu nàng kêu Trần Mong, là Trần Nguyệt Muội muội, cái này là nàng đệ đệ, cái này chính là ta nhi tử, miêu nhi, cấp bá mâu thím gì tỉ tỉ chào hỏi. Phán nhi mang theo đệ đệ chỉ là hướng đại gia gật gật đầu, cũng không có mở miệng. Tỷ tỷ lâm tới thời điểm nói, nếu là đối phương khách khí, kia nàng liền khách khách khí khí, đối phương nếu là không phản ứng các nàng, vậy không dùng tới đuổi tử đi nịnh bỡ đối phương, các nàng không cần như vậy, làm tốt chính mình liền hảo. Bất quá những người này là ai a, trong lòng đều có chính mình bản tính nhỏ, đáp thượng Trần Nguyệt này tuyến, mặc kệ là làm buôn bán vẫn là làm quan, kia về sau chỗ tốt là đại đại. Cho nên đông đảo nữ nhân ở nhìn thấy miêu nhi cho hắn lê gặp mặt thời điểm cũng không quên phán nhi cùng bảo nhi. Giờ dạy học phán nhi các nàng ba người thật có chút khó khăn Miêu Nhi tuy rằng là tướng quân phủ cháu Đích Tôn Chính là đứa nhỏ này từ khi sinh ra liền trải qua nhấp nô Tiểu gia hỏa có chút chưa thấy qua lớn như vậy trần trượng Tuy rằng thái công các nàng cũng cho hắn lễ gặp mặt Chính là không giống những người này Bởi vì nương nói đó là chính mình người nhà có thể thu Này đó nhưng đều là người xa lạ Hơn nữa xem các nàng cấp đồ vật có thể bán không ít bạc Cũng có thể mua không ít lương thực đâu Tiểu gia hỏa do dự Con tay nhỏ đáng thương vô cùng nhìn đồng hiệu uyển, hắn biết người xa lạ lễ vật không thể thu, bằng không nương còn phải còn nhân gia nhân tình đâu. Nương, nhận được nhi tử cầu cứu, đồng hiệu uyển hướng chính mình nhi tử gật gật đầu nhận lấy đi, đây đều là các trưởng bối lễ vật, trưởng giả ban không thể tử. Tiểu miêu nhi thu, chính là không đại biểu phán nhi bọn họ có thể thu, tiểu cô nương có chính mình kiên trì, chính mình ra là cái gì địa vị nàng trong lòng minh bạch. Hơn nữa những người này xem các nàng đều mang theo một loại làm nàng không phải thực thoải mái ánh mắt, giống như ở mua đồ vật dường như. Người nhìn xem này phán nhi cô nương lớn lên chính là hảo, cũng không biết đính hôn không. Quý phụ nhân nhóm biên hướng phán nhi tỉ đệ hai cái trong tay tắt đồ vật biên dò hỏi, nguyên bản không nghĩ thu lễ vật phán nhi hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý. Thu, vì sao không thu à, dù sao bọn họ cũng muốn rời đi, về sau liền tính là muốn tìm bọn họ cũng tìm không thấy bóng người, liền hướng bọn họ hỏi thăm nàng đính hôn sự trong lòng khẳng định không nghẹn ý kiến hay đâu. đồng hiểu huyền đương nhiên nhìn đến tỷ đệ hai cái này trước sau biến hóa, trong lòng ám ngẽn cười, chờ đại gia cấp xong rồi lễ vật, lúc này mới chậm gì gì nói chúng ta phán nhi muội muội lớn lên tốt như vậy, sao có thể không đính hôn đâu? đã sớm làm nhân gia cấp định ra tới, nàng cái kia tương lai hôn phu đang ở đại điện thụ phong đâu. một câu hoàn toàn đem những cái đó có tiểu tâm tư người cấp đổ trở về, trần nguyệt muội muội các nàng cũng dám nghĩ cách, thật là không biết trời cao đất rộng A Bất quá đưa ra đi lễ vật làm các nàng có chút tiểu thì đau Tiến cung phía trước các nàng chính là đem tốt nhất trang sức mang lại đây Đưa cho Trần Mông tỷ đệ hai cái Làm các nàng cảm thấy có chút không đăng giá Ở đồng hiểu Uyển trong lòng Làm quan lại có thể như thế nào Ở nàng chị em dâu trước mặt vẫn như cũ gì đều không phải Hiện tại đồng hiểu Uyển là phi thường kính nể cái này chị em dâu Ngươi nhìn xem bản nhân có bản lĩnh Ai không sợ Mặc kệ là công lực vẫn là từ thường Hiện tại không biết phát triển đến nào một bước Chính là nghe hải tử hắn cha nói, cái này đệ muội nếu là muốn đánh áp ai, căn bản là không cần phí lực khí sự. 381 phong thưởng, tam. 381. Nơi này người nếu bị đánh mất liên hôn ý tưởng lúc sau, mọi người đều sôi nổi đem lực chú ý chuyển hướng về phía phán nhi các nàng mặc thượng. Xem phán nhi đã chịu mọi người truy phủng, phụ nhân tự nhiên không có gì hảo thuyết nói, chính là những cái đó nữ hải tử liền có chút tiểu ghen tuông, một cái ở nông thôn dã nha đầu. Chẳng qua mặc một cái giống bộ dáng quần áo đến nỗi như vậy làm người phủng đuổi theo nói tốt sao. Nơi này tự nhiên liền có véo tiêm, không nín được hử, cũng không biết là từ đâu mà tới. Phán nhi nguyên bản không nghĩ để ý tới, bất quá bảo nhi nhưng không cho, nhà mình tỉ tỉ làm nhân ra nói, bằng gì à? Hử, khẳng định không phải mọi ngươi. Đối phương mẫu thân tưởng kéo nhà mình khuê nữ nói ít đi một câu, chính là đã chậm, nhà mình hài tử nói lại tiếp theo ra tới. Nơi nào tới ở nông thôn giã tiểu tử? Nơi này cũng có người nói chuyện địa phương, nơi nào tới cút cho ta về nơi đó đi, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, tới nơi này, thật đương chính mình chính là cá nhân. Đối phương mẫu thân vẻ mặt xin lỗi nhìn đồng hiểu huyền cùng phán nhi bọn họ ba người. Bất quá không đợi đồng hiểu huyền mở miệng đâu, một cái lạnh lùng thanh em chuyển tới ta đệ đệ muội muội là cái gì thân phận không cần ngươi tới quan tâm, ngươi có phải hay không người ta cũng không biết, là người khẳng định sẽ không nói ra như vậy suốt sinh nói, ta khuyên ngươi quản hảo tự mình thân phận mới là thật. Hôm nay ngươi có thể tới nơi này, nói không chừng đi thời điểm chính là hoành đi ra ngoài. Bảo Nhi vừa nghe thanh âm này, trên mặt không khỏi phát ra ra vui mừng tới tỉ, đại tỷ, nàng khi dễ người. Nguyệt Nhi sùng ái sờ sờ có chút tiểu ủy khuất đệ đệ, ai, ngốc Bảo Nhi, tỷ không phải giáo các ngươi, bị cầu cắn một ngụm, không cần cắn trở về, trực tiếp dùng đồng đánh ra đi. Ngay sau đó ôm đệ đệ đã đi tới, lạnh lùng nhìn vừa rồi vẻ mặt vênh mặt hất hàm sai khiến nữ hài tử kia, ánh mắt lánh tới rồi cực hạ. Ngay cả trên người đều tản mát ra một cổ tử khí lạnh, làm ở đây người đều không khỏi làm chủ đánh dùng mình một cái, thông minh chạy nhanh lôi kéo nhà mình hài tử hướng một bên dưỡng. Tuy rằng chưa thấy qua người này, chính là vừa rồi này nam Hải tử kêu tỉ tỉ, người này khẳng định là Trần Nguyệt không thể nghi ngờ a, giết người không chấp mắt nữ ma đầu a. Nữ Hải tử mẫu thân chạy nhanh đi lên thế nhà mình khuê nữ xin lỗi nguyệt nhi cô nương, nàng tuổi con nhỏ, không hiểu nhân sự, ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo trở về ta khẳng định hảo hảo quản giáo nàng. Lại đây, cấp Nguyệt Nhi cô nương cùng nàng đệ đệ mọi mọi xin lỗi. Nữ hải tử còn không vui đâu, bằng gì à, nàng lại chưa nói sai, trong nhà người không phải cũng là nói như vậy sao, bất quá khiếp sợ mẫu thân uy hiếp, cỏ tới cỏ lui đi tới thực xin lỗi, là ta nói sai rồi. Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng giết người, nói lời xin lỗi là được sự. Ngươi này khiểm ta không đảm đương nổi, hộ bộ thị lang gia tam tiểu thư, lại nói tiếp ngươi so với ta còn lớn hơn một chút đi. Ha ha, ngươi này một thân trang điểm thật đúng là khá xinh đẹp, thực quý đi. Một câu đem hộ bộ thị lang phu nhân cấp dọa, nhà nàng là chuyện như thế nào, nàng chính mình trong lòng minh bạch, sợ tới mức chạy nhanh cùng Nguyệt Nhi cầu tình Nguyệt Nhi cô nương, cái này nha đầu chết tiệt kia không hiểu chuyện, ngươi đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng nàng cái tiểu nha đầu so đo. Nói chuyện bạch bạch liền phiến chính mình cô nương hai cái miệng dậu tử, Nguyệt Nhi liền ở một bên mặt lại nhìn, bất qua ánh mắt lại ngắm giống ở một bên vui sướng khi người gặp họa kia mấy cái cô nương các nàng trong ánh mắt có mừng thầm cũng có khinh thường cùng khinh thường. Nguyệt Nhi sở dĩ đối này hộ bộ người hiểu biết tương đối rõ ràng, lúc trước vẫn là ở Đông Bắc Đại doanh lúc giải, cao trung đường bọn họ chậm chạp thu không đến hộ bộ bắt tới thuế ruộng, một phương diện là cùng quốc khố hư không có quan hệ, nhưng là cùng cái này hộ bộ thị lang cũng không phải không liên lụy. Được rồi, về sau quản giáo tốt chính mình quê nữ, đặc biệt là này miệng, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Sau đó nhàn bước tin đình hướng đi kêu mấy nữ hài tử. Thanh âm lãnh ngạnh hỏi vừa rồi có phải hay không rất đẹp, các ngươi có phải hay không cảm thấy không đã gần a? Một câu đem này đó nữ hải tử cấp dọa run bần bật, các nàng là coi thường phán nhi bọn họ, chính là không dám nói à, người này sao đã biết đâu. Mọi người run run rẩy rảy trả lời Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta không có, thật sự. Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng tốt nhất không có, náo nhiệt không như vậy hảo nhìn, tiểu tâm gây hỏa thượng thân. Xoay người lại, hướng về phía ở đây các vị quý phụ nhân liền ôm quyền dọa đến các vị Nguyệt Nhi xin lỗi. Con người của ta không gì khuyết điểm lớn, chính là bên vực người mình, ta đệ đệ muội muội ta có thể đánh chửi, nhưng là người ngoài không được. Ném xuống những lời này, lôi kéo đồng hiểu huyền bọn họ đi trước rời đi, lưu tại tại chỗ mỗi người đều trộm sờ soạn một phen mồ hôi lạnh, đặc biệt là hộ bộ thị lang phu nhân, phía sau lưng đều sắp ướt đẫm. đánh chính mình hài tử nàng cũng đau lòng. Chính là hiện tại nữ nhân này các nàng đắc tội không nổi à, nhà mình lao ra tuy rằng chức quan không thấp, chính là không chịu nổi nhân ra giúp đỡ hoàng gia đánh thiên hạ à Nhị hoàng tử chi sở hữu có thể lên làm hoàng thượng cùng cái này Trần Nguyệt có lớn lao quan hệ. Lạc bác huyên bọn họ cùng hoàng thượng bọn họ đi tới thời điểm, liền nhìn đến Nguyệt Nhi trên mặt không ngờ thần sắc. Làm sao vậy, ai chọc tới tiểu Nguyệt Nhi? Không đợi lạc ra người hỏi ra tới, Âu Dương một nặc trước mở miệng, Nguyệt Nhi người này hắn hiểu biết, nếu không phải làm tức giận nàng, trong tình huống bình thường, nha đầu này sẽ không như vậy lạnh mặt, vừa rồi còn rất cao hứng ôm thượng phương bảo kiếm một cái kính cười ngây ngô đâu. Âu Dương dịch mình cũng tương đối quan tâm liền không lâu sau, người này sao biến sắc mặt đầu. Ai có lớn như vậy bản lĩnh làm Trần Nguyệt Nha đầu này tức giận. Đồng hiệu huyền ở một bên giải thích vừa rồi phát sinh sự tình, Âu Dương một nặc lạnh mặt, hừ một tiếng thật to gan. Chúng ta mời đến khách nhân, nàng nhưng thật ra làm khởi chủ nhân tới, cũng không nhìn xem chính mình là ai. Tiểu Nguyệt Nhi, cho ngươi thượng phương bảo kiếm kia không phải đường món đồ chơi, ngươi sao vô dụng à. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng. Nhìn xem Âu Dương Dịch Minh thứ này ta có thể tùy tiện ra tay sao? sát nàng đều đại tài tiểu dụng, nói nữa, hôm nay ngày mấy, ta còn không đến mức bởi vì thứ này quét đại ra hứng thú. Âu Dương Dịch Minh nếu mày nói cái này hộ bộ thị lang nữ nhi theo ta được biết cùng các ngươi tống ra còn có chút quan hệ đi. Lạc bác thần thở dài, tiếp lời nói ta biểu đệ lúc trước chính là bởi vì lạc ra sự bị người ta cấp từ hôn, chính là cái này cô nương. À, chính là như vậy một người à, may mắn từ hôn. Bằng không cưới về đến nhà cũng là cái thai họa người như vậy khó trách hiện tại còn không có gả đi ra ngoài đâu. Nguyệt Nhi một câu khiến cho đại gia cậu mình, Âu Dương một nặc cười lạnh một tiếng muốn gả đi ra ngoài thật đúng là rất khó, nghe nói không phải không tìm, chỉ là mỗi một nhà đều ra điểm sự tình, thanh danh bên ngoài à. Âu Dương dịch mình suốt ruột đi thay quần áo, cho nên trước dẫn người đi, Nguyệt Nhi cùng Âu Dương một nặc bọn họ hướng yến hội địa phương mà đi. Trên đường nàng vẫn là có chút khó hiểu hoàng thượng bọn họ như thế nào sẽ thỉnh những cái đó tiểu cô nương tới, thấy thế nào đều có chút không quá thích hợp. Lạc bác huyên lặng lẽ nói ta đoán hẳn là vì biểu ca còn có tiểu thúc bọn họ này đó độc thân người suy nghĩ đi, hoàng thượng phỏng trừng cũng là tưởng sấn cơ hội này làm cho bọn họ nhìn xem, cũng coi như là một loại bồi thường đi, rốt cuộc nhà của chúng ta tình huống này cũng là trước hoàng thượng tạo thành, đương nhi tử liền nghĩ có thể bồi thường một ít đi. Lạc bác huyên cũng chỉ là suy đoán, Chỉ sợ chân tướng cũng chỉ có kia ca hai cái biết, bất quá nhưng thật ra đau lòng nắm bảo nhi, tiêu thiết đi theo phán nhi đem phía trước phong thưởng sự tình đơn giản cùng nàng nói một chút. Thế nào, không có việc gì đi, nếu là trong lòng khí bất quá, ta đi tìm nàng tính sổ đi. Chính mình vị hôn thê hắn còn không có bỏ được khi dễ đâu, mới vừa tiến cung khiến cho nhân khí chứ, hắn trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Phán nhi nhưng thật ra không cho là đúng cụ, này tính gì sự à, ở nông thôn, so này khó nghe nói ta cũng nghe quá. Tỷ của ta đã cho ta hết giận, cùng người như vậy so đo không đoan rớt chúng ta thân phận, tỷ nói, đó chính là một cái chó điên, chờ xem, không cần chúng ta tỷ của ta cũng có thể thu thập nàng. Bạch Tú Mai cùng Trần Đại Hồ bọn họ hiện tại đều có chút giống nằm mơ giống nhau, nàng cũng không biết đến kinh thành một chuyến thế nhưng sẽ thiên đại kinh hỷ, nàng không phải vô tri người, không nói cái khác, liền kia một khối ngự tứ bảng hiệu, đặt ở các nàng trong nhà, đừng nói là lao thái thái, liền nói làm quan đến nhà bọn họ đều đến quỳ xuống. Này đến là bao lớn vinh dự a, kia chính là một đạo đùa hộ mệnh a, có thứ này ở, trong nhà về sau xem như bình an đại cát. Cha hắn, hai ta cái, không có làm mộng đi, này thật là hoàng cung đi. Nhìn đến này chung quanh cảnh trí còn có này đó lui tới cung nữ thái giám, bình thường này đó chỉ có ở kịch nam cùng bình thư chung xuất hiện cảnh tượng cùng nhân vật bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở nàng trong tâm mắt, hơn nữa vẫn là đang ở trong đó, tổng cho người ta một loại không chân thật cảm giác, giống như ở tiên cảnh giống nhau. Ai ra? Ngươi veo ta làm gì a? Trần Đại Hồ có chút bất mãn đoán giận. Bạch Tú Mai chớp chớp đôi mắt lúc này ta tin tưởng đây là thật sự. Hắn cha chúng ta thật ở trong hoàng cung đâu? Trần Đại Hồ cười khổ một tiếng. Ngươi mụ già này cũng thật là, không ở trong hoàng cung kia chúng ta ở địa phương nào. Ngươi đương chính mình là thần tiên không thành, đừng lại nói bậy, Tiểu Tâm làm người nghe được chê cười chúng ta, ta còn mơ hồ đâu. Mơ hồ đâu chỉ là Trần Đại Hồ bọn họ. Hôm nay tới người đều có chút tròn vắng. Cảm khái nhiều nhất chỉ sợ là hai cái đại biểu thôn trưởng lỗ biển rộng vừa đi vừa cùng cao mãn thương cảm thán đâu vốn dĩ cho rằng lại đây tham gia nguyệt nhi cùng bát huyền hôn lễ có thể nhìn xem kinh thành đã đủ thấy đủ ai có thể nghĩ đến chúng ta lão ca hai cái thế nhưng còn có như vậy thiên đại vinh dự đang chờ chúng ta này muốn hướng lên trên luận ai cũng không thể tưởng được sự tình a phỏng trường lao tổ tông nghe xong đều có thể từ nấm mồ bỏ ra tới cao mãn thương vô vỗ lỗ biển rộng bả vai nói chính là a Lúc trước ta liền xem nguyệt nhi đứa nhỏ này không đơn giản, quả nhiên, đi theo đứa nhỏ này chúng ta còn có gì mệ tan ngon, ai, muốn thật luận lên, vẫn là đứa nhỏ này cứu chúng ta toàn thôn người A, chứ không nói thiên hai, liền này tới phạm địch nhân, chúng ta còn có thể tồn tại nhiều ít. Lỗ biển rộng gật gật đầu là cái này lý, chúng ta lúc này liền hoàng thượng ăn đồ ăn đều có thể nếm thượng, đời này thấy đủ, đã chết đều không lỗ. Lại đây các nữ nhân đặc biệt là các thiếu nữ đều nhìn về phía bọn họ này đoàn người. Đặc biệt là Tống Gia Nhi Tử còn có lạc trấn xuyên Âu Dương Nghị bọn họ. Chính là bọn họ mấy người này đi đường đều mắt nhìn thẳng, liền tính biết có người nhìn, cũng đều thờ ơ. Tống Gia Nhi Tử hiện tại trong lòng hiểu rõ, nhà bọn họ đều quan phục hồi như cũ vị, hắn hôn sự căn bản là không cần sầu. Hơn nữa biểu đệ cùng biểu ca đều lợi hại, chủ động lấy lòng theo chân bọn họ ra kết thân người khẳng định nhiều A. Hiện tại ngâm lại, lúc trước may mắn cái kia thị lang ra từ hôn bằng không liền vị này cưới trở về còn không được làm ẩm ý mãn ra không hợp a Âu Dương Nghị cùng Lạc Trấn Xuyên trong lòng căn bản là không gì ý tưởng, phải có sớm đã có, cũng sẽ không đổi ở ngay lúc này, chỉ sợ Âu Dương dịch minh này phiên hảo ý muốn buổng phí. Mới vừa tiến yến hội đại sảnh, phạm phân bọn họ đã bị nơi này bố trí làm cho sợ ngây người, xa hoa lộng lẫy liền kia đèn các nàng thấy cũng chưa gặp qua liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá nguyệt nhi bọn họ mấy cái nhưng thật ra rất chấn tĩnh. Bởi vì này đó đèn vẫn là các nàng thuyền từ quốc gia khác đổi lấy, lúc trước nhìn xinh đẹp, nàng liền đưa cho Hoàng Cung một ít, cho nên cũng liền không cảm thấy có cái gì tò mò. Chính là này đó phụ nhân nhóm cùng Phạm Phân bọn họ biểu hiện đều là giống nhau, đôi mắt đều mau thẳng, mặc kệ là khuê các tiểu thư vẫn là quý phụ nhân, cái nào biểu hiện cũng chưa bạch tú mai bọn họ như vậy chấn định quá, này đèn các nàng không chỉ có nhìn đến quá, lại còn có dùng tới. Vừa mới bắt đầu nàng còn nói khuê nữ dày xéo đồ vật, hiện tại như vậy một tương đối. Biết hài tử dụng tâm, nhìn xem chính mình nhi nữ còn có trên đảo sinh hoạt quá người, đều là một bộ bình tĩnh biểu tình. Đương nhiên bọn họ biểu hiện cũng rơi xuống những cái đó phụ nhân cùng tiểu thư trong mắt, xem đèn về xem đèn. Các nàng vẫn luôn liền rất chú ý nguyệt nhi bọn họ này một hàng tương đối đặc thù người. Trần Nguyệt là lập công lớn không giả, chính là cũng không đến mức đem nhiều như vậy người nhà quê đều đưa tới nơi này đến đây đi. Nữ nhân không rõ ràng lắm phía dưới sự tình, chính là này đó nam nhân đều minh bạch. Trước hết đấu tranh đó chính là kiến nghiệp huyện những người này, không bọn họ đi đâu, cũng không thể bậc lửa mọi người đấu tranh lửa giận. Hoàng thượng phong thưởng tuy rằng có chút qua, chính là bọn họ đều rõ ràng người này tạm thời bọn họ còn không thể chơi vào, một chi cây sáo liền có thể muốn bọn họ cả nhà mệnh. Cho nên ở tìm chỗ ngồi thời điểm, các nam nhân không quên dặn dò bên người nữ nhân đừng cho hắn chọc phiền thoái, bất quá đương thị lang biết được nhà mình khuê nữ vừa rồi chọc trần nguyệt đệ mọi thời điểm, hận không thể lại tắt khuê nữ một cái bàn tay. Thấp dọng quát trong chốc lát cho ta thành thật một chút, nàng có thể nói như vậy ngươi, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là còn không đến mức muốn ngươi mệnh, nếu là ngươi lại không thành thật, ngươi mạng nhỏ cũng không biết sao không có. Nguyệt Nhi không làm âm nhân sự tình, hắn trong lòng cũng rõ ràng, hơn nữa hắn cũng sợ đắc tội cái này nha đầu thúi, có một số việc hắn không thiếu âm thầm giúp đỡ tào ra, hắn là lo lắng một khi làm hoàng thượng cha được, truy cứu lên, chứ không nói chức quan, ngay cả này một nhà già trẻ đều sẽ chịu liên lụy. Hắn cả ngày lo lắng hãi hùng cái này nha đầu chết tiệt kia cố tình liền ở cái này mấu chốt thượng cho hắn gây chuyện, hắn có chút hối hận, lúc trước nên gả cho tống ra, như vậy cũng không đến mức cấp trong nhà gây hoạ, đáng tiếc trên đời không thuốc hối hận nhưng bán a Hoàng thượng đã đến, liền ý nghĩa yến hội bắt đầu, mới đầu đại gia tương đối khẩn trương, thời gian dài, uống rượu nhiều, không khí hảo, tự nhiên liền thả lỏng. Các vị ai khanh, này ca vũ cũng nhìn, không bằng làm các gia tiểu thư đều biểu diễn cái tiết mục đi. Làm chấm cũng thưởng thức thưởng thức Hoàng thượng đều lên tiếng Các gia tiểu thư ha có thể không từ đạo lý Hơn nữa hôm nay tới các nàng cũng không phải không mục đích Đó chính là thế chính mình tuyển cái thích hợp hôn phu Như vậy trường hợp vừa lúc có thể hảo hảo biểu hiện biểu hiện 382 trò khôi hải 382 Nguyệt nhi các nàng không ở quan viên chi liệt Bọn họ mang đến người đơn độc ngồi ở cùng nhau Cùng trong nhà bên kia dường như Tuy rằng ở cuối cùng Chính là như vậy thưởng thức cũng phương tiện Cũng không cần cố kỵ cái gì Nguyệt Nhi lôi kéo các đệ đệ muội muội ăn đến đảo rất vui vẻ, cùng người trong nhà ngồi ở cùng nhau không gì không có phương tiện. Cao mãn thương bọn họ liền càng không có gì nhưng lựa, có thể tới nơi này tới đã là thiên đại ban ân, làm nơi nào đều không sao cả, dù sao bọn họ đều là bạch đinh, cùng những cái đó quan viên so sánh với, nơi này càng tự tại một ít, hơn nữa ngày thường liền những cái đó đại quan mặt cũng không thấy đâu, lần này đều thấy đầy đủ, bọn họ đã thực thỏa mãn. Ăn nhiều chút. Này trong hoàng cung đồ ăn người bình thường còn ăn không đến đâu. Nhìn các gia tiểu thư lay động sinh tư vũ đạo nếu không chính là đánh đàn vẽ tranh viết chữ, Nguyệt Nhi coi như là xem náo nhiệt, đối với các nàng biểu hiện một mực không làm đánh giá, bọn họ bên này người cũng phần lớn là xem cái náo nhiệt, rất nhiều người liền tự cũng chưa nhận toàn đâu, nơi nào còn hiểu đến này vũ đạo cùng âm luật gì đó hảo cùng hư. Liên ở Nguyệt Nhi cho rằng hôm nay có thể bình an không có việc gì về nhà thời điểm, một cái giọng nữ đột nhiên liền vang lên tới hoàng thượng. Này các gia khuê tú đều biểu diễn, chúng ta đại anh hùng Nguyệt Nhi cô nương dù sao cũng phải biểu diễn một cái đi, mọi người đều biết Nguyệt Nhi một chi cây sáo danh dương thiên hạ, chúng ta này đó khuê các nữ tử cũng không cơ hội kiến thức đến, lần này vừa lúc cũng là một cơ hội, làm chúng ta mọi người đều kiến thức một chút có không. Nguyệt Nhi nhìn chăm chú nhìn lên, không quen biết ta, đối phương là cái tuổi trẻ tiểu tức phụ trang điểm, chỉ là nàng không rõ ràng lắm, đối phương đến tột cùng là cái gì địa vị cất giấu có ý tứ gì. Nếu biết trên tay nàng cây sáo là giết người vũ khí sắc bén, đặc biệt là ở như vậy trường hợp làm nàng thổi sáo, không biết đối phương này dụng ý ở đâu. Nguyệt Nhi không quen biết không đại biểu bên người người không quen biết ta, đồng hiệu huyền chớp chớp mắt nhìn lạc bác huyên cùng lạc bác thần, hoàng phi muội muội đây là nhằm vào Nguyệt Nhi tới, trung gian nguyên nhân chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Lúc trước không lạc bác huyên còn không có sinh bệnh thời điểm, lạc ra thế chính thịnh thời điểm, này nhà gái ra cô ý muốn theo chân bọn họ ra liên hôn. Lúc trước Lạc Trấn Hoa căn cứ hải tử còn nhỏ lý do trước quyển chuyển từ chối, nói chờ hải tử lớn đang nói. Ở đối phương trong mắt, đó chính là không cự tuyệt, bất quá Lạc Bác Huyên sau lại sinh bệnh Lạc Gia đã xảy ra chuyện, việc này lúc trước đối phương còn hảo một đốn may mắn. Ai biết tạo hóa trêu người, lúc trước nàng xem trọng người không chỉ có là hết bệnh rồi, hơn nữa này Lạc Gia cũng bắt đầu được đến trọng dụng, đặc biệt là nhìn đến Lạc Bác Huyên này dung mạo lại đối lập bên người nam nhân diện mạo, này trong lòng lại bắt đầu không cân bằng đi lên Cho nên nhìn đến lạc bác huyên bên người Nguyệt Nhi nàng liền vô cớ nổi lên đấu kỵ chi tâm, nàng đương nhiên rõ ràng Nguyệt Nhi trong tay này đem cây sáo công dụng, nàng chính là muốn cho Nguyệt Nhi đưa tới không nên tới đồ vật, va chạm này mãn nhà ở người, sau đó bị dáng tội nàng mới có thể cảm thấy vui vẻ. Lạc ra ca hai cái sắc mặt không khỏi trở nên khó coi lên, Âu Dương Dịch Minh mảy mấy không thể thấy nhữ một chút, Âu Dương một nặc tắc cười hì hì nhìn đối phương. Âu Dương Dịch Minh bên người Hoàng Phi thật có chút sốt ruột, nàng muội mội, mội à như thế nào như vậy thiếu kiên nhân a, mới vừa phong thưởng xong lật ra, nàng liền cho nhân gia chưa quá môn tức phụ tìm thứ, này không phải trong mắt không hoàng thượng sao? Đặc biệt là Trần Nguyệt vẫn là hoàng thượng tự mình phong thưởng, cái này tiểu nha đầu ở hoàng thượng trong lòng có bao nhiêu trọng vị trí, các nàng này đó làm phi tử trong lòng minh bạch. Nói trong lòng không đấu kỵ là giả, chính là nhân gia là hoàng thượng, các nàng là hậu cung nữ nhân, một khi có cái sai lầm, nơi này nghiền áp sẽ là các nàng cả đời đều không thể xoay người, cũng không chịu nổi cho nên nàng ngàn tiểu tâm vạn tiểu tâm chính là không nghĩ tới nhà mình muội muội ở ngay lúc này sẽ ra cái này bại lộ trong lòng âm thầm thở dài đồng đội ngu như heo hại chết người a ôn nhu nói hoàng thượng đừng nghe chân nhi ba hoa trích trèo nguyệt nhi cô nương càng vất vả công lao càng lớn sao có thể làm nàng lại biểu diễn tiết mục âu dương dịch minh nghe nàng lời này nay mày lại nhũ một chút bất quá nhiều người như vậy ở đây đâu hắn vô pháp quát lớn cái này có chút tiểu tâm tư nữ nhân còn không phải là tưởng giúp chính mình muội muội sao đến nỗi đem Nguyệt Nhi kéo xuống nước sao nay hậu viện nữ nhân về sau thật sự nên sửa trị bên người hoàng hậu tắc khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh không cần nàng ra tay nữ nhân này về sau có xui xẻo nhật tử Nguyệt Nhi từ lạc bác Huyên trong miệng đã biết sự tình ngọn nguồn lúc sau cũng chưa làm nhân gia Âu Dương dịch mình phạm sầu trực tiếp liền đứng lên cổ dương lên hành à, chỉ cần ngươi không sợ ta cũng biên liền càng không thành vấn đề còn không phải là tuổi sao sao đang ngồi các vị đại nhân đều đồng ý không nếu là không ý kiến Ta đây đã có thể dựa theo nàng mời thổi sáo. Ai sợ ai à, nàng nhưng không sợ thổi sáo, muốn nàng đắc tội hoàng thượng cùng cả triều văn võ, kia cũng đến xem nàng đáp ứng không đáp ứng. Ai, này nói chính là nói cái gì, Nguyệt Nhi cô nương cây sáo chúng ta sớm liền kiến thức qua, kia chính là Trấn bang chi bảo, sao có thể tùy ý ở cái này địa phương thổi đâu, này chẳng phải là đại tài tiểu dụng? Tả thưa tướng lên tiếng, người khác đều sôi nổi phụ họa, ai đều sợ chết ta, đặc biệt là những người này tinh. Hoàng thượng vừa rồi biểu hiện hắn nhưng đều xem ở trong mắt, lúc này không chạy nhanh lên tiếng, chẳng lẽ chờ cái kia ma nữ triệu tới giá thú làm cho bọn họ chịu tội giặc hiếu. Vẫn là hiện tại chạy nhanh xuất đầu giúp đỡ nói chuyện, đắc tội hoàng phi sự tiểu, đắc tội hoàng thượng cùng ma nữ kia sự tình có thể to lắm đã phát. Âu Dương một nạc hướng Nguyệt Nhi nhướng mày, kia ý tứ, dư lại xem nàng, cả triều văn võ đại thần đều mở miệng, nhưng cái đó cáo mệnh phu nhân đều mở miệng đi theo phụ họa. Nguyệt Nhi trên mặt mang theo một mặt vừa lòng mỉm cười. Âu Dương dịch minh giờ phút này hướng đệ đệ sử một cái ánh mắt, làm Âu Dương một nặc mở miệng. Đã có người muốn nghe, kia Nguyệt Nhi cô nương liền phiền toái một chút, là muốn nghe người đơn độc nghe một chút, đến nỗi trường hợp liền tuyển ở bên ngoài đi. Ân, chúng ta đại gia rất xa xem một chút là được, tỉnh có chút nhân tâm không phục, lúc này cũng làm mọi người đều mở mở mắt, đặc biệt là các vị phu nhân cùng tiểu thư, giống nhau cũng chưa cơ hội kiến thức, lúc này ta cũng làm đại gia một nhìn đã mắt, nhưng là ta nhưng không cam đoan các ngươi an toàn Một câu hoàn toàn làm ở đây người sợ hãi, làm này ma nữ thổi sáu, nơi nào còn có thể có hảo a? nghe nói lúc trước kia giã thú đem chỉnh chi quân đội đều cấp đánh sở, cấp nàng có cái gì bản lĩnh so với kia chút quân đội người còn lợi hại. Cho nên nữ nhân mục tiêu cùng đầu mâu toàn bộ công hướng về phía kêu chân nhi nữ nhân, mà hoàng thượng cái này cô em vợ đang nghe nói muốn đơn độc cho nàng thổi thời điểm, người đã dọa nằm liệt. Hoàng thượng, tỷ tỷ, cứu cứu ta, tướng công, ta không muốn chết, ngươi mau thay ta cầu xin hoàng thượng. Hiện tại nàng biết sai rồi, bởi vì này trong phòng mọi người căn bản là không hướng về nàng, vừa rồi ở bên ngoài liền can đấu kỵ người hiện tại toàn cùng nàng là địch, sinh tử trước mặt, nàng đã mất đúng mực, bởi vì nàng rõ ràng, cái này ma nữ sự tình gì đều có thể làm ra tới. Nguyệt Nhi vẻ mặt cười lạnh nhìn nàng, thỉnh đi, nếu muốn nghe, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nếu là không nghĩ đi ra ngoài, ở chỗ này cũng có thể a. Dứt lời làm bộ liền lấy ra cây sáo muốn thổi. Dọa nữ nhân bên cạnh nam nhân bạch bạch hai cái bàn tay phiến ở nữ nhân trên mặt. Ngu xuẩn, Nguyệt Nhi cô nương tên có thể là ngươi người như vậy nhắc tới. Mau qua đi cho ta nhận sai, nói cách khác ta muốn hưu thê. 383 hạ táng. 383. Âu Dương dịch minh vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn phía dưới vừa ra trò khôi hài. Âu Dương một nặc tắc lửa cháy đổ thêm dầu lại bất quá đi. Nguyệt Nhi cô nương cần phải thổi sáo, đưa tới thứ gì chúng ta cũng không dám bảo đảm. Nữ nhân dọa liền quỷ mang bỏ hướng bên này. Lạc bác huyên trong tay chiếc đua băng một tiếng bay đến nàng trước mặt, sau đó đánh vào nàng trên đuổi, liền đi trước đều làm không được. Nguyệt Nhi cô nương, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, về sau ta cũng không dám nữa. Nguyệt Nhi vẻ mặt giật mình biểu tình nhưng đừng, ngươi đây là muốn náo nào vừa ra à, phu nhân, không lầm à, ta chính là ứng ngươi yêu cầu biểu diễn, không nghĩ xem ngươi liền mở miệng à, náo giống như ta thế nào ngươi dường như, tính, không xem liền không xem đi. Bởi vì náo loạn như vậy vừa ra, Ở đây người đều kinh hồn tăng đảm, đều hy vọng này yến hội sớm một chút kết thúc, đều sợ này trung gian có không có mắt lại đi chọc Trần Nguyệt người này, vốn dĩ tưởng tương xem con rể người căn bản là không cái kia tâm tình, mà Nguyệt Nhi bên này người tắc thản nhiên hưởng thụ hoàng cung thịnh yến, căn bản là không để bụng có hay không người khiêu khích. Yến hội sau khi kết thúc, Âu Dương Dịch khắc sâu trong lòng tình thực tốt đưa Nguyệt Nhi bọn họ đi ra ngoài, Nguyệt Nhi tắc có chút hơi xấu hổ, ngươi xem nhân gia hảo ý mời bọn họ lại đây ăn một bữa cơm còn làm nàng cấp chỉnh không khí khẩn trương. Hoàng thượng, ngươi xem mời chúng ta dự tiệc còn náo loạn như vậy vừa ra, thật sự có chút xin lỗi ngươi này một mảnh tâm ý. Âu Dương Dịch Minh buồn cười nhìn thoáng qua đầy mặt xin lỗi tiểu nha đầu, này tính chuyện gì a so này khó thời điểm ta đều xem qua, lại nói bọn họ nháo ra tới hảo, vừa lúc có thể cho ta nhìn xem dấu ở mặt sau đều là chút người nào, chỉ là làm ngươi đi theo khó xử, không có việc gì, về sau có cơ hội lại qua đây. Đều rõ ràng hôm nay việc này không kém Nguyệt Nhi, đều hiểu biết Nguyệt Nhi người này là cái thằng tính, thích đó chính là bằng hữu không thích, không yêu phản ứng, nếu là khiêu khích vậy chỉ có đánh trả, cho nên hôm nay việc này cùng Nguyệt Nhi không quan hệ, chỉ là có chút người sống trong nhung lụa quán, tật xấu dưỡng nhiều. Ai, ngày nay làm cho cùng đánh giặc dường như, tham gia cái cung yến còn có thể có như vậy nhiều sự tình, vẫn là trong nhà hảo A, về sau này cùng A vẫn là ít đi thì tốt hơn, nhìn ta đều kinh hồn táng đảm. Bạch Tú Mai một đầu nằm ở trên giường đất, một chút đều không nghĩ nhúc đích, đều hâm mộ có thể tiến Hoàng Cung thấy Hoàng Thượng, chính là nàng hiện tại ngẫm lại, vẫn là ở nhà tới thoải mái, không cần lo lắng để phong A. Nguyệt Nhi bên này gì sự không có, nàng cùng lạc ra người bận việc lạc ra này đó mất đi người an táng sự tình đâu. Âu Dương dịch Minh cũng không biết là phối hợp lạc ra lần này an táng sự tình vẫn là sao lại thế này, dù sao ở Âu Dương chính hoa bọn họ đưa tăng trước một ngày đem tạo ra những cái đó phản loạn nhân viên toàn bộ chảm lập quyết. Về tàu ra thời đại theo tạo ra người chết đi mà chết cáo kết thúc, xem náo nhiệt người đều bị vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bất quá lạc ra ngày hôm sau liền bắt đầu đại đưa tang cái này làm cho đầu một ngày cao hứng phân chấn dân chúng tâm tình cũng tức khắc trở nên. Bi thương lên, năm đó lạc chấn hoa tiểu gì uy danh, lại cũng rơi xuống như thế kết cục, cái này làm cho con đường hai bên đi theo xem mắt hoặc là đi theo tiện đưa người đều không khỏi thổn thức cảm thán một phen lúc này đây Âu Dương một nặc đại biểu hoàng thất tới tham gia lạc gia mất đi người lễ tang đưa ma đội ngũ thực khổng lồ lạc gia kỳ thật bản thân không nhiều ít người liền thúc cháu ba cái cộng thêm một cái Miêu Nhi cùng đồng hiệu huyện chính là không chịu nổi lạc gia huy danh truyền xa đặc biệt là lúc này đây lạc gia trên dưới thậm chí là không quá môn tước phụ đều lập kỳ công Chứ không nói này quốc gia bọn họ này đó dân chúng cũng khỏi bị phản loạn cùng chiến loạn chi khổ liền hướng điểm này bọn họ đều đến qua đi thấu cái náo nhiệt Lạc ra nhân khẩu điêu tàn, tổng không thể xem náo nhiệt không phải. Cho nên này đưa linh cứu đi đội ngũ là càng đi càng nhiều. Bình thường dân chúng, quan viên, còn có cái bang, đặc biệt là cái bang đệ tử. Bồi này lạc ra người nức nở tiếng khóc cầm chuột tới bảo cũng đi theo ứng hòa khóc sướng. Cái loại này trường hợp cảm động sâu vô cùng. Phòng trừng liền hoàng thượng đưa ma đội ngũ cũng chưa như vậy lớn mạnh. Lệ na Âu Dương một nặc nhìn thấy đều ở trong lòng cảm thán một phen. May mắn này lạc ra người không có dị tâm, nói cách khác. Chỉ bằng thực lực của bọn họ cùng ảnh hưởng, ngồi trên hắn ca ca cái kia vị trí dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại nhưng không ai chú ý này đưa linh cứu đi người có bao nhiêu, đại gia tâm tình đều có chút không quá dễ chịu, nghe lạc gia người thê thê thảm thảm tiếng khóc, ở hồi tưởng lạc gia người bị ném tới bãi tha ma tình cảnh, có điểm cảm tình người đều nhịn không được cúc một phen đồng tình nước mắt. Toàn bộ quá trình có lĩnh ngộ chủ trì, đảo cũng đâu vào đấy, ở lạc gia người cho cốt hạ táng thời điểm. Vốn là bầu trời trong xanh đột nhiên liền phiêu nổi lên bông tuyết, một tảng lớn một tảng lớn, cái loại này, liền tiễn đưa người đều ở một bên cảm thán, liền ông trời đều cảm thấy này lạc gia người chết toan nột. Các vị, chúng ta ở lạc phủ cửa bày tiệc cơ động, không chê nói, mọi người đều qua đi ăn cái cơm xoàng, cảm tạ đại gia hôm nay lại đầy hỗ trợ. Lạc chấn xuyên sờ soạn một phen trên mặt nước mắt, mang theo lạc gia người hướng đại gia cúc một cung, sau đó mời đại gia qua đi ăn tiệc, tuy rằng thời gian đã qua đi ba năm chính là này quy củ không thể biến. Nguyệt Nhi ở một bên âm thầm thở dài, vẫn là rời đi cái này thị phi nơi hảo, ngươi nhìn xem, vô cớ liền tới rồi tai họa bất ngờ, liền hai tử cũng chưa tránh thoát này một kiếp, lạc gia người còn có thể dư lại này mấy cái đã là trong bất hạnh vận hạnh. Bạch Tú mai bọn họ những người này ở nhà đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, chờ bên ngoài người đã đến, trực tiếp thượng đồ ăn, không ngừng nghỉ, ăn xong rồi liền đổi thân, thật đúng là liền tưởng Lạc Chấn Xuyên nói như vậy, tiệc cơ động, muốn ăn tùy thời đều có thể. Bất quá trong nhà những người này lại cũng chưa cái gì tâm tình, cùng tam hoàng tử bọn họ đơn giản ăn cơm, sau đó từng người trở về nghỉ ngơi, đặc biệt là lạc chấn xuyên, này một buổi chiều cũng chưa lộ diện, tức phụ cùng hài tử một cái. Cũng chưa sống sót, hắn là người sống, trong lòng lại là nhất đau kia một cái. Trong nhà người đều rất lo lắng cái này trưởng bối, làm ơn lĩnh ngộ vào nhà nhìn xem, Nguyệt Nhi cũng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ta như thế nào không thấy được tiểu thím người nhà tới đâu. Lạc bác huyên cười khổ một tiếng tiểu thẩm vốn dĩ cũng là một cái số khổ người, nàng nhà mẹ đẻ một người cũng chưa, nàng vẫn là tiểu thúc cứu trở về tới đâu, lúc sau hai cái người có cảm tình lúc này mới kết làm vợ chồng, ai có thể nghĩ đến rốt cuộc cũng không sống sót, muốn nói lên, chúng ta tồn tại nhân tài là thống khổ nhất, Kia ba năm, ta chính mình cũng không biết là sao quá, nếu không phải gặp được người, chỉ sợ ta liền đại thù đều có thể không thể báo đều là cái không biết bao nhiêu, đâu. Lĩnh mộ đi vào cũng không biết cùng Lạc Trấn Xuyên nói chút cái gì, dù sao cơm chiều thời điểm Lạc Trấn Xuyên tinh thần cũng không tệ lắm. Nếu sự tình trong nhà đều xong xuôi, kia phía dưới liền tập trung tinh lực làm các ngươi hôn lễ, đây cũng là chúng ta lạc ra đánh ra sự lúc sau lần đầu hỷ sự, thế nào cũng đến hảo hảo xử lý xử lý. Nguyệt Nhi, dư lại nhật tử, ngươi liền bận việc chính ngươi sự, trong nhà này đầu còn có bên ngoài sự có chúng ta đâu, ngươi liền kiên định gả chồng là được, trong nhà các trưởng bối cũng đều giúp đỡ Nguyệt Nhi tham hiu, tham hiu. Làm đại gia trưởng, Lạc Trấn Xuyên sau khi ăn xong lên tiếng, lại như thế nào thương tâm, chính là nhật tử còn muốn quá đi xuống, không vì chính mình, hắn đến vì hai cái sống sót cháu trai lo lắng nhiều suy xét. 384 của Hồi Môn 384 Lạc gia muốn làm hỉ sự sự tình thực mau liền chuyển mãn thành đều biết, bởi vì Hoàng thượng tứ hôn duyên cơ cộng thêm thượng này hai cái người đều có chút truyền kỳ sắc thái, đại gia hiện tại đàm luận đề tài đã từ tàu ra bị chạm lạc ra người hạ táng sự tình chuyển rời đến hôn sự lên đây đều ở suy đoán, cái này truyền kỳ tiểu cô nương sẽ ở hôn lễ thượng làm ra cái gì mới lạ đồ vật. Từ khi Cung yến lúc sau, Nguyệt Nhi bọn họ thiết kế quần áo cùng giày đã ở kinh thành bắt đầu thịnh hành lên, cho nên càng nhiều người chờ mong cái này tiểu cô nương có thể ở hôn lễ thượng mang cho bọn họ càng nhiều kinh hỉ. Nguyệt Nhi nhưng không có thời gian đi để ý tới bên ngoài người đang nói cái gì, nàng hiện tại vội vàng đâu, vội vàng số bạch bảo Ninh cùng các nơi đưa tới bạc cùng ngân phiếu, đây đều là nàng cùng Lạc Bá Huyên sản nghiệp, cuộc sống này thái bình. Thu vào cũng đột nhiên liền gia tăng rồi lên. Sau đó đâu, đã bị Bạch Tú Mai áp đi ngủ, này thành thân liên can chờ sự cùng Nguyệt Nhi không quan hệ, Bạch Tú Mai chính là hy vọng Khuê nữ có thể nhanh lên trưởng chút thịt. Hai tử quá gầy, cùng Phán Nhi so sánh với đều gầy bất lao thiếu, này lập tức phải làm tân nương tử, thế nào cũng đến dưỡng điểm thịt trở về a. Mấy ngày nay là Nguyệt Nhi quá nhất thư thái tự tại Nhật tử, tỉnh liên ăn, ăn xong rồi tiếp tục ngủ. Trước kia ngủ ở nàng xem ra đều có chút xa xỉ. Hiện tại ngủ đến nàng đều không nghĩ ngủ. Nương, ta cũng không thể lại như vậy ngủ đi xuống, vạn nhất trưởng thành cái đại mập mạp kia chẳng phải là càng khó nhìn, như vậy liền khá tốt, ngươi xem ta trên mặt cùng trên eo thịt nhiều không ít đâu. Thịt dài quá nhiều ít bạch tú mai trong lòng hiểu rõ, đứa nhỏ này chính là khuyết thiếu nghỉ ngơi cùng giấc ngủ, ngươi nhìn xem mấy ngày nay nuôi sống khí sắc hảo không nói, này thịt cũng tăng trưởng, bất quá nàng cũng rõ ràng lão như vậy câu khuê nữ ở nhà cũng không quá khả năng. Được rồi. Không ngủ liền không ngủ, này của hồi môn chúng ta hai mẹ con có phải hay không nên thảo luận, ngươi tính toán chuẩn bị lộng nhiều ít nâng A. Kinh thành người đối phương diện này đều chú ý, Bạch Tú Mai cũng không nghĩ hủy khuất chính mình khuê nữ, rốt cuộc lần đầu gả khuê nữ, lại không phải kém tiền sự, nàng không bạc khuê nữ coi A, muốn nhiều ít đều không phải chuyện gì. Nguyệt Nhi đầu vai một tùng hai tay một quán này còn dùng cái gì của hồi môn A, lưu trữ bạc làm gì không tốt, mua những cái đó tùy thời đều có thể quá hạn đồ và tồn. Ta còn không bằng cầm bạc đi đặt mua thổ địa đâu, lưu trữ cấp chúng ta bảo Nhi cùng phán Nhi về sau dùng, người nói đi. Nguyệt Nhi trong lòng trực giác chính là không nghĩ muốn cái kia đẹp chứ không xài được cái gọi là của hồi môn, nâng lại đây, còn phải vận trở về, nhiều phiền thoái à. Nói nữa, nhà bọn họ gia đình bình dân, lộng như vậy đại phô trương bộ dáng đẹp, nàng có chút lo lắng việc này là chuyện tốt, một khi chuyển ra đi càng chuyển càng mơ hồ, có khác người mượn cơ hội tìm lạc ra phiền thoái. Sợ cái gì? Chúng ta một không trộm nhị không đoạt, chẳng lẽ nhiều cấp khuê nữ của hồi môn khiến cho nhân gia nói ra nói vào? Hâm mộ còn không kịp đâu, ngươi đừng hạt cân nhắc, việc này ta cùng ngươi đại tẩu bọn họ thương lượng một chút, nhiều chúng ta không lộng, 20 đại vừa không mất mặt, cũng hợp quy củ, hai ngày này chúng ta liền hảo nên dọn đến ngươi trụ nơi đó, cũng phương tiện bác viên bọn họ đón đón dâu. Kỳ thật Tống gia người đã nói có thể tạm thời đến bọn họ bên kia đi, ít nhất so Nguyệt Nhi trước kia chủ sân muốn lớn hơn một chút, bất quá làm lạc bác huynh cấp cự tuyệt kia địa phương là hắn cùng Nguyệt Nhi cộng đồng trụ quá, cùng chính mình ra cũng không nhiều lắm khác nhau, liền ở nơi đó bọn họ cộng đồng đối địch, cùng nhau đấu tranh bình định. Ở hắn trong lòng, cái kia sân có quá nhiều hai người bọn họ người hồi ức, cho nên Nguyệt Nhi xuất giá chỉ có thể từ nơi đó tới, hơn nữa cái bang huynh đệ cũng đều chuẩn bị tốt, nếu là thượng tống ra cũng có rất nhiều không tiện. Đầu tiên một cái chính là làm Nguyệt Nhi cảm thấy không có phương tiện, dù sao chỉ cần làm chính mình tiểu tức phụ cảm giác thoải mái, như thế nào phương tiện hắn như thế nào tới. Nguyệt Nhi cũng không phải thật sự sự tình gì cũng chưa quản, nhìn xem bà ngoại mang theo trong nhà nữ nhân giúp đỡ đem đệm chăn đều làm tốt, nàng dứt khoát làm cái kia láo bản nương cho đại gia hỏa nhiều chuẩn bị mấy bộ bốn mùa quần áo, mắt nhìn hôm nay muốn nhiệt xuống dưới, nhưng cái đó mụn vá quần áo nàng tuy rằng không cảm thấy có cái gì, chính là tại đây chỗ ở, không thể làm đại gia bởi vì cái này kém một bậc, vậy từ quần áo trước nắm lên đi. Lại nói tiếp những người này trước mắt thật đúng là không thế nào thiếu kia mấy lựa bạc, Bất quá bởi vì đề cập đến hồi thôn muốn báo chướng vấn đề, cũng là ngày thường tiết kiệm quán, đại gia cũng không phải thực bỏ được hoa này số tiền, đặc biệt là ở Kinh Thành. Ở đại gia trong mắt, phồn hoa là phồn hoa chính là thứ gì đều quý, có cái kia bạc còn không bằng tiết kiệm được qua lại ra hoa, kia có thể mua bất lao thiếu đồ vật đâu. A, lại cho chúng ta làm quần áo. Ngươi nhà đầu này, phía trước đã đều làm, đủ xuyên, ngươi nói chúng ta đời này cũng không vài lần có thể ra cửa. Muốn như vậy nhiều quần áo mới làm gì Cao mãn thương bọn họ là đau lòng bạc Này không phải đạp hư tiền sao Bọn họ còn có mấy năm sống đầu Có bạc cũng không phải như vậy cái hoa pháp chân Đại Hồ lần này lại mở miệng thúc Nhưng đừng nói như vậy Đây là bọn nhỏ một mảnh tâm ý Liền bởi vì nàng qua quán chúng ta ở nông thôn khổ nhặt tử Mới biết được chúng ta những người này không bỏ được căn mặc Liền tính trong tay có hai cái bạc Kia cũng là hận không thể để lại cho con cháu dùng nhiều chút Hai tử cấp Các ngươi A liền cầm Đây là hai cái hải tử tâm ý, lại nói, Nguyệt Nhi bọn họ đến ban thưởng không ít, cộng thêm thưởng hai người bọn họ có chính mình sinh ý, làm cái này thật sự sẽ không làm cho bọn họ khó xử. Nếu làm, các ngươi nên xuyên liền xuyên, ngươi nói chúng ta khổ cả đời, hiện tại không hưởng thụ điểm, già rồi đều cảm thấy mệt hoảng. Một phen lời nói, làm vài người trong lòng nho nhỏ nổi lên kích động, chân mộ vượng thở dài, gật gật đầu là cái này lý, man thương đại ca, chúng ta nhận lấy đi, trước kia đã không thiếu thiếu Nguyệt Nhi đứa nhỏ này cũng không kém cái này. Nguyệt Nhi cười tủm tỉm gật đầu như vậy là được rồi, ta phải đến bên kia đi ở, bên này còn phải phiền toái các ngươi giúp đỡ chiếu ứng một ít, tạm thời trong nhà người đến người đi, có chút loạn cung, có chút tạm, các ngươi mấy cái lao ra tử dài hơn điểm ánh mắt, chờ chúng ta hôn lễ qua đi, chúng ta liền về quê đi. Kỳ thật ở chỗ này ở, Cao Mãn Thương bọn họ tuy rằng chưa nói cái gì, chính là Nguyệt Nhi đã có thể từ lao ra tử nhỏ ngoài miệng nhìn ra điểm mặt mày tới, khỏe miệng đều khởi phao, nói vậy đều là nhớ nhà. Cũng là, ở tại kim ốc bạc phòng đều không bằng chính mình ra thổ phòng phòng, nàng lúc trước không phải cũng là như vậy, không quá thích đứng, mới ở tại bên ngoài. Trong nhà kỳ thật cũng không phải thiếu nhân thủ, mà là này mấy cái lão nhân nếu là rảnh rỗi khẳng định cảm thấy thương hỏa, không bằng cho bọn hắn tìm điểm sự tình làm. Thời gian này liền quá mau, quên làm việc nhà nông người thình lình làm hắn rảnh rỗi dễ dàng sinh bệnh, vẫn là vội điểm hảo, ít nhất trong lòng có thể kiên định một ít. Chỉ là là Nguyệt Nhi bọn họ không nghĩ tới chính là vốn di chuẩn bị 20 đài của hồi môn đã vậy là đủ rồi sấn nàng trước mắt thân phận, ai biết hoàng hậu bên kia lại cho các nàng thêm 20 đài của hồi môn, không chỉ có như thế, liền kinh thành những cái đó quan to hiển quý các gia đều lại đây cho nàng thêm trang, này nhưng đại đại ra ngoài mọi người đoán trước, trước kia không có cái này tiền lệ a không chỉ có như thế. Này phía Bắc cùng phía Nam thương nhân còn có địa phương thượng đã chịu Nguyệt Nhi bọn họ lúc trước chiếu cố cùng tiếp tế bá cánh cùng bọn quan viên cũng đều sôi nổi nhờ người cho nàng đưa của hồi môn trong khoảng thời gian ngắn kinh thành này đường phố hai bên đều náo nhiệt lên lại đây đưa của hồi môn người là một đường hỏi thăm đi tìm tới mà bị hỏi đường người cũng ngay sau đó đem tin tức này nói to làồ nào láng giềng đều đã biết a vậy phải làm sao bây giờ ta là thu a vẫn là không thu a 385 thuốc can thần 385 Đối thu lễ chuyện như vậy Nguyệt Nhi không kinh nghiệm à? Đại cô nương lên kiệu đầu một chuyến, Âu Dương nghị cùng lĩnh ngộ hai cái người chỉ là cười. Này có gì, cho ngươi liền thu, kia cũng là đại gia hỏa coi trọng ngươi, hơn nữa chúng ta cũng nhìn, không phải cái gì quý báu đồ vật, đều là thực dụng cũng không ngưỡng quá nhiều bạc, trên cơ bản đều là địa phương đặc sản gì đó. Lĩnh nộ gật gật đầu là đạo lý này, ngươi lúc trước miễn phí đem lương thực đưa cho bọn họ, ở bọn họ nhất khó khăn, lập tức liền phải đói chết dưới tình huống giúp bọn họ. Đưa ngươi một chút lễ vật cũng coi như là nhân chi thường tình. Hơn nữa bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào, cũng đều biết ngươi là người, cho nên quý trọng đồ vật bọn họ không có cũng không thể đưa, đều là đại gia một chút tâm ý, muốn thật luận lên, ngươi đưa quá khứ lương thực có thể so cái này giá trị nhiều bạn. Lĩnh nộ cũng là ăn ngay nói thật, Nguyệt Nhi cũng minh bạch đại gia hỏa từ đại thật xa địa phương cho nàng tặng lễ vật, không ở với nhiều ít, mà là này phân tâm ý. Nhưng là tổng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc trước đưa lương thực qua đi nàng liền không nghĩ có thể được đến cái gì, rốt cuộc lúc ấy cũng liền nàng có năng lực này, đương nhiên là có chút địa phương cũng là có thù lao, chính là chính là như vậy hành vi thế nhưng làm như vậy nhiều người nhớ kỹ nàng, thậm chí là ở như vậy nhật tử còn nhớ thương thấu một ít lễ vật cho nàng thêm trang. Ai, ta đều có chút xấu hổ. Vừa dứt lời, nhậm tĩnh mang theo con dâu lại đây xem Nguyệt Nhi cũng mang đến một cái tân tin tức kiến nghiệp huyện Cùng Ninh Viễn huyện Hương Thân cũng cho ngươi thấu mấy nâng của hồi môn. Đồ vật ta mang lại đây, nha đầu, thật là không nghĩ tới à. Không nghĩ tới quá nhiều, lúc trước nàng chỉ là nghĩ tìm cá nhân tới giúp nàng rửa sạch hậu viện sự tình, không nghĩ tới thế nhưng kết một cái thiện duyên, về sau sự tình có quá nhiều nàng không nghĩ tới, nhưng là đi theo cảm giác đi, làm nàng tuyển đúng rồi người đi đúng rồi lộ. Ha ha, nhầm gì, người lao khách khí không phải, không có các ngươi trợ giúp cùng duy trì chúng ta nơi nào sẽ có hôm nay, muốn nói cảm ơn cũng là ta nên nói, ha ha. Ta cũng nên chúc mừng ngươi cùng dưỡng, lại quan thăng hai cấp. Nguyệt Nhi bên này an toàn tạm thời có Âu Dương Nghị cùng lĩnh ngộ tiếp quản. Rốt cuộc nha đầu này đắc tội người cũng nhiều. Lạc bác huyên là lo lắng đừng lại thành thân trước xảy ra chuyện gì. Như vậy chuyện quan trọng chỉ có thể làm ơn hai vị trưởng bối tới làm. Cho nên lĩnh ngộ cùng Âu Dương Nghị làm bạn ở chỗ này giúp đỡ phụ trách an toàn đồng thời. Người này tình lui tới cũng cùng nhau từ hai người bọn họ người tiếp nhận. Tỷ, đồ vật quá nhiều, đều thượng trăm nâng. Phán Nhi lãnh đệ đệ đi kiểm kê số lượng, này không rõ điểm không biết, đếm xong rồi tỉ đệ hai cái giật này mình, này lễ vật còn không đều tất cả tại bọn họ bên này đâu, này đặt ở ở nông thôn trước nay liền không có quá chuyện như vậy, đại lao ra mọi nhà khuê nữ cũng không có nhiều như vậy của hồi môn A. Nguyệt Nhi ngẩn đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Nghị sư phó, cái này không thành vấn đề đi. Đối trong chiều quy củ nàng không hiểu lắm, nhưng là Âu Dương Nghị minh bạch, tao mày nói lẽ ra y đi theo thân phận của ngươi. Này của hồi môn số lượng đã vượt qua định chế, bất quả nếu là dựa theo bác huyên kia đầu tới, hơi chút có chút siêu. Vừa dứt lời, cửa liền có người hô một giọng nói tam vương gia, tám lao vương gia giá lâm. Này một tiếng tiêu, đem bạch tú mai cấp hoàng sợ, phía trước không biết Âu dương một nặc thân phận, nàng còn không có cảm thấy có cái gì. Từ khi vào một chuyến hoàng cung, biết nhân ra thân phận lúc sau, bọn họ những người này trở về này trong lòng thấp thỏm vài thiên. Mọi người đều không ngừng ở hồi ước tam hoàng tử tới thời điểm. Bọn họ có hay không nói sai lời nói, hiện giờ nghe nói mới vừa phong làm vương gia tam hoàng tử lại tới nữa, bạch tú mai bọn họ mấy cái bắp chân đều có chút run lên. Này nhưng sao chỉnh, nhà này luộn xộn Nguyệt nhi bọn họ trụ cái này địa phương cùng lạc phủ vô pháp so, cộng thêm thượng thả như vậy nhiều của hồi môn, hiện tại hợp quy tắc khẳng định không tính là, nhưng là sạch sẽ vẫn là không có vấn đề. Sợ gì, tới liền tới bái. Lĩnh ngộ gật gật đầu là, ta đi xem. Gia hỏa này đuổi ở ngay lúc này lại đây không phải là cũng đưa của hồi môn. Còn đừng nói thật sự làm lĩnh ngộ cấp đoán đúng rồi, Âu Dương một nặc lại đây đưa không chỉ có là hắn kia phân, liên quan mấy cái vương gia gia cùng nhau, hắn cùng tám lao vương gia cùng nhau tới. Phía trước lao vương gia cùng Nguyệt Nhi bọn họ sóng vai chiến đấu quá, đối cái này nữ hải tử thưởng thức có thêm, cho nên đổi kịp Nguyệt Nhi đại hôn hết sức, lao vương gia cùng mặt khác vương gia một thương lượng, hắn làm đại biểu cùng cháu trai cùng nhau tới đưa điểm đồ vật Cũng coi như là bọn họ một phần tâm ý. Nếu không có cái này Trần Nguyệt, làm tào ra lên này, Hoàng thượng không cần phải nói, bọn họ này đó vương ra cùng với con cháu chỉ sợ sớm bị người giết hầu như không còn. Nhìn thấy tân Lão hai vị vương ra, Nguyệt Nhi theo chân bọn họ hai cái khách khí một chút liền bắt đầu cùng hai cái người ta nói nổi lên này của hồi môn sự tình. Âu Dương Nghị thuận miệng liền cùng Âu Dương một nặc nói lên này xây dựng chế độ vấn đề, ha ha, ta liền biết người nơi này sẽ phát sầu, yên tâm lớn mà thu cho ngươi ngươi liền cẩm, cái gì xây dựng chế độ, ngươi chính là cái trường hợp đặc biệt, hoàng thượng đã lên tiếng, kia quy củ ngươi không thích hợp, cho nên, chúng ta cái này ngươi cũng đến nhận lấy, về sau đưa tới cảng thêm không thành vấn đề, lúc này ngươi nhưng yên tâm. Lão Vương gia ở một bên cung cấp nguyệt nhi bọn họ ăn thuốc an thần việc này, hoàng thượng đều nói, muốn ngươi giống chống khua chương đem của hồi môn triển lãm ra tới, để cho người khác đều hâm mộ đấu kỵ hắn đi, làm cho bọn họ cũng đều nhìn xem, này đó của hồi môn đều là như thế nào tới. Bác vương ra nói tuy rằng nói không phải thực thấu, nhưng là ít nhất để lộ suất ngoại mặt đã có người ở truyền việc này. Âu Dương một nặc khinh thường cười quản như vậy nhiều làm gì, người A hảo hảo làm tân nương tử liền hảo, bên ngoài sự còn có bác huyên bọn họ đâu, ta cùng ngươi nói, đến lúc đó hoàng thượng sẽ cùng hoàng hậu cùng nhau tham gia các ngươi hôn lễ, ngươi có điểm chuẩn bị tâm lý là được. Âu Dương một nặc bọn họ cũng không ở chỗ này nhiều đãi, chủ yếu là bên ngoài còn có một đống lớn sự tình đang chờ bọn họ đâu, tào ra ngã xuống. Nhưng là có rất nhiều kế tiếp vấn đề còn không có rửa sạch, tỷ như vây cánh, tỷ như cùng tàu ra lúc trước có bí mật ước định, tuy rằng việc này có cái bang hiệp trợ còn có chính bọn họ tin tức con đường, nhưng là kia cũng là một cái rất bề buộn sự tình. Hoàng thượng hiện tại tạm thời phân không khai thân, chỉ có thể từ Âu Dương một nặc cùng lao vương ra nhóm giúp đỡ xử lý. Bạch Tú mai bọn họ nơm nớp lo sợ tiễn đi này hai cái vương ra lúc sau, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai? Chúng ta chính là không cái kia phú quý mệnh, ngươi nhìn xem, nhìn đến này hai cái người, ta sợ tới mức này trái tim nhỏ đều thình thịch thẳng ngại. Trần Đại Hồ mua đồ ăn vừa trở về, liền nghe được nhà mình tức phụ ở trong sân nói thầm đâu ngươi nói gì, trái tim sao thình thịch ngại. Lĩnh ngộ mộ ở một bên ha ha cười ngươi à, này xóa đánh đều có chút xa, hai cái vương gia vừa rồi tới, cho ngươi khuê nữ tặng thật nhiều của hồi môn, ngươi tức phụ đây là bị bọn họ khí thế cấp dọa, cũng may mắn ngươi không ở. Bằng không phòng trừng ngươi cũng đến run run. Trần Đại Hồ vừa nghe nói hai cái vương gia đến bọn họ nơi này tới, dọa trong tay đồ ăn đều rất trên mặt đất còn hay còn không tự biết đâu. A, vương gia tới, còn cấp nguyệt nhi đưa của hồi môn, này này, đều là thổi nào sợi phong a, như thế nào một đám đều thích cho người ta đưa của hồi môn a. Hoàng thượng ban thưởng Trần Đại Hồ bọn họ hai vợ chồng cái có thể lý giải, rốt cuộc nhà mình khuê nữ giúp bọn họ đại ân, chính là vương gia liền không cần đi, hoàng thượng đã có thể đại biểu hết thảy. 386 Tân Quý Củ 386 Chính là cùng này đó vương ra nhóm lại đưa, này có phải hay không quá nhiều. Hiện tại hai vợ chồng cái đối tặng lễ sự đều có chút lo lắng đề phòng, đời này cũng không ai cho bọn hắn đưa lễ nạp thái, đặc biệt là như vậy lại lễ, vẫn là này đó quyền cao vị trọng người đưa lại đây. Mấy ngày nay thu lễ thu đều nương tay, trong lòng cũng càng ngày càng không yên ổn, chỉ có chính mình tránh mới có thể làm cho bọn họ tâm an, này dối tay đem người ta còn miễn phí. Tổng làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Âu Dương Nghị vừa ăn sủi cảo biên nói cấp chúng ta liền thu bái. Ngươi nghĩ sao? Không nói cái khác. Liền Nguyệt Nhi lúc trước tràn ra đi lương thực. Muốn thật sự ở lúc trước bán, kia bạc hải đi. Cho nên đâu, các ngươi có khác cái gì gánh nặng tâm lý. Chúng ta không phải cái loại này dối tay muốn nhân ra đổ vật người. Hiện tại bọn họ đưa tới. Đó là bởi vì tâm tổn cảm nhớ. Liền hướng cái này, này lễ chúng ta đến thu. Yên tâm đi, này phân tình Nguyệt Nhi đều nhớ do đâu. Về sau thực sự có yêu cầu, ta đổ đệ tức phụ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Âu Dương Nghị cùng lĩnh ngộ là nhất rõ ràng Nguyệt Nhi tại đây trong đó khởi mấu chốt tác dụng, không có đứa nhỏ này, đừng nói các nơi có thể ăn được hay không thượng cơm vấn đề, Kim Long Quốc kia đem gặp phải sự đại diện tích người chết vấn đề, có Nguyệt Nhi báo động trước, làm quá nhiều người khỏi bị thiên tai chi khổ, liền nói này chống lại ngoại địch cũng là Nguyệt Nhi đầu một tổ chức dân gian sức chống cự lượng, nếu là quan trọng gậy vào này đó quan phủ người, Âu Dương Nghị đều không làm. Hán tưởng, bạch tú mai thở dài có thể thế nào, cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, ta phải chạy nhanh đi chuẩn bị ngày mai buổi sáng bọn họ muốn ăn đồ vật, nha đầu, có cái gì thiếu chạy nhanh làm phán nhi đi mua đi, ngày mai cần phải thượng tiểu hoa, thiếu gì hiện mua nhưng không kịp. Lĩnh ngộ đại sư, Âu Dương Sư Phó, các ngươi cũng đều giúp đỡ ngâm lại, chúng ta bên này còn khuyết điểm cái gì. Lĩnh mộ cùng Âu Dương đều lắc đầu nên chuẩn bị đều chuẩn bị, không có gì đồ vật muốn mua, được rồi, liền tính thiếu. Kêu lại có thể thế nào, chúng ta Nguyệt Nhi A luôn luôn không dựa theo quy cụ tới, vậy dựa theo nàng ý tưởng tới. Các ngươi cũng đừng hạt bận việc, Lạc Bác Nguyên nói, có chút đồ vật sẽ phái người đưa lại đây, các ngươi liền thành thật kiên định chờ gả khuê nữ đi. Bạch Tú Mai ngấm lại tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, lĩnh mộ bọn họ liền tính khuyên cũng vô dụng, từ nàng ở trong phòng ra ra vào vào. Phán Nhi hiện tại cùng Nguyệt Nhi nghiên cứu các nàng lộng trở về son phấn cái gì, đương nhiên nơi này cũng có từ mặt khác quốc gia mang sẽ đến đồ vật. Tuy rằng mấy thứ này ngày thường Nguyệt Nhi cũng không dùng, cũng không cơ hội dùng, Ngươi nói đánh đánh giết giết, mãn lộ phong phát trần trần căn bản là không cái kia nhàn rỗi cùng tâm tình tới trang điểm chính mình. Hiện giờ bất đồng, nàng chính mình lập tức phải làm tân nương tử, thứ này nếu là lại không nghiên cứu kia đã có thể không còn kịp rồi, đương nhiên tại đây một phương diện đồng hiểu huyền nhưng không thiếu cấp Nguyệt Nhi làm huấn luyện. Đáng tiếc, đối đại tẩu này đó giả dạng kỹ xảo Nguyệt Nhi là đánh trong lòng không vui học, vì sao à? Chờ dựa theo đồng hiểu huyện nói cái kia tân nương tử giả dạng ra tới, cùng chui vào mặt lưu không nhiều lắm khác nhau, vẻ mặt trắng bệnh, thấy thế nào đều cùng con quỷ treo cổ dường như, dù sao liền nàng nhìn đều không thoải mái, đừng nói là làm tân lang quan nhìn Cho nên vứt bỏ thời đại này hóa trang kỹ thuật, nàng chỉ có thể từ trí nhớ tìm tòi phương diện này chi thức, còn đừng nói trong trí nhớ thật đúng là có. Bất quá dùng đồ vật cùng hiện tại không quá giống nhau, cũng may, nữ nhân này đồ dùng thượng sử dụng trên cơ bản không sai biệt lắm. Chính là tốt xấu công năng thượng khác nhau mà thôi, cho nên nàng hai ngày này đều đi theo phán nhi nghiên cứu. Nghiên cứu kết quả đó chính là phán nhi đều không muốn đi rửa mặt, này giả dạng lên quá đẹp. Thỉ, ngươi nhìn xem ta có phải hay không so trước kia càng xinh đẹp. Phán nhi có chút xú mỹ ôm gương không rời mắt được, vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy chính mình lớn lên còn tính không tồi. Bất quá vào hoàng cung mới biết được này, mỹ nhân đều tập trung đến nơi đây tới. Hiện giờ nhìn xem trong gương chính mình tựa hồ giống như cùng những cái đó mỹ nhân kém khoảng cách ngắn lại không ít phải nói nàng hiện tại dáng vẻ này liền nàng chính mình đều cảm thấy thích nguyệt nhi bất đắc dĩ cười cười được đừng xấu mỹ mau giúp ta thu thập đồ vật phán nhi lưu luyến nhìn thoáng qua trong gương chính mình cười tủm tỉm biên làm việc biên nói tỷ kia về sau có rảnh ngươi cũng giúp ta lợn lợn bái ngươi nhìn xem này thượng xong rồi phấn mặt hơi nước chính là cùng ngày thường không giống nhau đẹp khó trách những cái đó quý phụ nhân còn có các tiểu thư như vậy thích mua son vấn Còn đều như vậy quý, cảm tình lâu cùng không sát vẫn là có khác nhau. Nguyệt Nhi buồn cười xoa xoa muội muội đầu tóc được rồi, quay đầu lại ngươi cùng ta học điểm là được, chính mình học song song với ta cho ngươi lộng không mạnh hơn nhiều. Có lẽ về sau ngươi có thể lại khai cái như vậy cửa hàng, bán điểm tốt son phấn, nói không chừng có thể tránh không ít bắt đầu. Nguyệt Nhi cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, phán nhi lại thật sự để bụng, ở về sau nhật tử, nàng cái kia son phấn cửa hàng đều chạy đến kinh thành thậm chí xa hơn địa phương. Đến nôi tránh nhiều ít bạc, chỉ sợ cũng liền bọn họ hai vợ chồng cái nhất rõ ràng, bất quá này đó đều là lời phía sau. Bạch Tú Mai nhìn đến nhà mình tiểu khuê nữ trang điểm bộ dáng mới đầu còn dọa nhảy dựng bộ dáng này sao thay đổi, bất quá nghe nói là nhà mình đại khuê nữ cấp trang điểm, không khỏi kinh ngạc lên. Ngươi nhà đầu này ngày thường cũng không gặp ngươi như thế nào lộng thứ này, còn đừng nói lộng lên thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nguyệt Nhi hắc hắc cười nương, ngươi cũng không nhìn xem ngươi khuê nữ là ai, đúng rồi. Ngày mai các ngươi đều qua đi, những cái đó lao quy củ chúng ta cũng sửa sửa, các ngươi cũng nhìn xem ngươi khuê nữ thành thân thời điểm là gì bộ dáng. Bạch Tú Mai kỳ thật rất muốn đi, chính là này lão quy củ đều chuyển xuống tới như vậy nhiều năm, không thể đến nàng bên này liền sửa lại đi. Lĩnh ngộ ở trong sân biên cùng Âu Dương nghị kiểm kê đồ vật biên gật đầu là, nha đầu nói có đạo lý, bằng gì liền không thể đi à, đi, vì cái gì không đi, các ngươi làm phụ mẫu chính mắt chứng kiến chính mình khuê nữ thành thân cũng không có gì không ổn. Kêu quy củ đều là người định, dù sao Nguyệt Nhi cùng bác Nguyên hai người bọn họ người hôn sự cũng không dựa theo cái gì quy củ tới, lúc này đây ai chúng ta hoàn toàn lập cái tân quy củ, nói không chừng còn có rất nhiều người học đi đâu. Bạch Tú Mai có chút do dự, nàng là lo lắng trong nhà người này đều đi qua, sẽ ảnh hưởng chính mình khuê nữ về sau hạnh phúc. Lĩnh ngộ rất là khinh thường hư một tiếng kia đồ vật không ở cái này lý thượng, bọn họ hai vợ chồng cái hạnh không hạnh phúc chính là hai người bọn họ cộng đồng nỗ lực sự, cùng cha mẹ qua đi có gì căn hệ. Ngươi nghe ta, các ngươi đi, đứa nhỏ này cả đời sẽ càng hạnh phúc. A, thật sự a, chúng ta đây liền đi qua a. Âu Dương Nghị ở một bên cười trộm, lính ngộ ra hỏa này chính là cái thần côn, dù sao tính không tính quá, chỉ cần hắn nói mọi người đều tin, bất quá hắn là không quá tin những cái đó quý cũ. Âu Dương Nghị vừa định nói điểm cái gì, Bảo Nhi vội vàng chạy tiến Bảo Nương, Nương, bên ngoài lại có người tặng đồ lại đây. Bạch Tú Mai đều trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Này lễ còn thu cái không để yên. Bất quá Âu Dương Nghị trên mặt nhưng thật ra mang theo một mặt vừa lòng cười, bên ngoài người lục tục vào được. Nguyệt Nhi ở trong phòng đã nghe được những người này đều là cái gì thân phận, cảm tình là cái bang huynh đệ lại đây cho nàng thêm trang. 387 đón dâu 387 Âu Dương Nghị vừa lòng gật gật đầu, nghe xong những người này thông báo, còn từng cái vô vô bọn họ bả vai cũng không tệ lắm, đều vất vả các huynh đệ. Các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, có người chiêu đãi các ngươi. Ngày mai các ngươi tiếp tục lại đây phụ một chút. Phán Nhi bọn họ lại lại lần nữa trận tròn mắt, này đến nhiều ít nâng của hồi môn a, nàng tỷ hiện tại không nói sinh ý, liền dựa vào này đó của hồi môn phỏng trừng cả đời này đều sinh hoạt vô ưu. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết này đó cái bang huynh đệ đều là như thế nào đấu. Bất quá việc này quay đầu lại nàng đến cùng lạc Bác Huyên nói nói, các huynh đệ đều không dễ dàng, nàng đến bắt chút bạc đi xuống, đừng vì cho nàng thấu lễ vật, làm đại gia sinh hoạt càng dân an kia mới là nàng tội lỗi. Nay một đêm trừ bỏ Nguyệt Nhi bọn họ tỉ đệ ba người còn có lĩnh ngộ ngủ tương đối kiên định ngoại, người khác cơ hồ là không như thế nào ngủ ngon giấc, đặc biệt là Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái, ngẫm lại ngày mai nữ Nhi liền phải xuất giá, liền phải trở thành nhà người khác tức phụ, này đương cha mẹ trong lòng chung quy là không quá dễ chịu. Đặc biệt là Bạch Tú Mai, nàng cái này đương nương càng muốn liền càng cảm thấy thực xin lỗi hài tử. Hai vợ chồng cái biên Liêu biên hồi ức hài tử khi còn nhỏ sự tình cũng biên rơi lệ cảm thán. Ngươi nói một chút mấy ngày công phu Hải tử đều phải gả chồng, ta đời này cũng chưa nghĩ tới như vậy sự, lúc trước liền cho rằng Hải tử cả đời đều như vậy, ta này đương nương chưa cho Hải tử một cái hảo thân thể, ta đều tính toán muốn nuôi sống Hải tử cả đời, ai có thể nghĩ vậy Hải tử thế nhưng cấp chúng ta mang đến thiên đại phúc khí. Trần Đại Hồ yên lặng hút thuốc lá sợi, thường thường cùng thê tử thảo luận hai câu, hắn trong lòng kỳ thật không quá dễ chịu, tổng cảm thấy trong lòng giống như bị người đào đi một khối. Hắn biết chính mình, miệng buồn, người thành thật rất nhiều hẳn là hắn cái này phụ thân gánh vác lên trách nhiệm đều làm hắn cái này đại nữ nhi cấp gánh vác, ngẫm lại hắn thật đúng là xin lỗi lao bà hải tử, bất quá mặc dù hắn lại tự trách, này quá khứ đã qua đi, hắn vô pháp thay đổi. Thở dài, gõ một chút tẩu thuốc, tính, đừng nghĩ nhiều như vậy, muốn nói lên ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ta là nhất vô dụng cũng nhất xin lỗi các ngươi cái kia, về sau hải tử ở chúng ta trước mặt hảo hảo chiêu cố, có thể đền bù nhiều ít là nhiều ít, Trân Đại Hồ này một đêm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cơ hồ liền không như thế nào chợt mắt quá, thê tử luyến tiết hài tử là một phương diện, một cái khác phương diện chính là đau lòng cùng ấy nấy. Hài tử lớn như vậy cơ hồ liền không như thế nào ở nhà hưởng qua phúc, cùng cùng là ở nông thôn lớn lên nữ hài tử so sánh với, khuê nữ ăn khổ tao tội so bất luận cái gì một cái nữ hoa tử đều phải nhiều, bất quá đồng thời cũng so bất luận cái gì một cái nữ hoa tử có bản lĩnh, hắn nhưng không cho rằng cái này là hắn cái này đường cha công lao kia đều là chính mình hài tử tạo hóa đại, bằng không sớm đều ném Nam Sơn. Nguyệt Nhi là không biết đêm qua cha mẹ hai cái người trằn trọc, một đêm ngủ ngon nàng sáng sớm tinh mơ bắt đầu đi theo muội muội trang điểm chính mình, Lạc bác Huyên đưa tới Hỉ Nương còn có thị nữ ở một bên hỗ trợ. Bạch Tú mai vội vàng cấp khuê nữ lộ ăn, ngày này đều ăn không đến trong miệng đồ vật đâu, y đi theo nàng khuê nữ tính cách, phòng chừng 10 có sẽ ồn ào đói, nàng vẫn là làm hài tử buổi sáng ăn no bụng lại nói, dù sao nàng muốn cùng qua đi, có nàng cái này nữ ở Quản nàng thượng không thượng nhà xí đâu, đến lúc đó nàng cấp Hải Tử đánh hiểm trợ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Tú mai bọn họ vào nhà nhìn liếc mắt một cái, mọi người đều trận tròn mắt, một đám nhìn Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đều phải nhận không ra người tới. Nếu nói tiến cung thời điểm, Nguyệt Nhi là tiểu gia bích ngọc không cốc u lan hình, hiện tại nàng dáng vẻ này thật giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau, có một loại đại gia nói không nên lời tiên khí. Nguyệt Nhi nghịch ngậm hướng mọi người chớp chớp mắt như thế nào nhận không ra. Chân đại hồ vô thố xoa xoa tay, Chỉ có thể một cái kính ngây ngô khen nhà mình khuê nữ hảo, Bạch Tú Mai vẻ mặt thưởng thức cùng kinh diễm biểu tình. Ta liền biết ta khuê nữ lớn lên không xấu, không nghĩ tới này một tá giả lên so với kia quan gia tiểu thư đều xinh đẹp. Nhà mình khuê nữ Mỹ cùng tiên nữ dường như, Bạch Tú Mai đảo qua phía trước yêu thương tâm tình, đi theo vui vẻ trên giới đánh giá lên, nhìn xem còn có cái gì không chuẩn bị tề. Nương, nương, đón dâu tới. Phụ trách quan sát tình huống bảo nhi thở hồn hển chạy tiến vào. Bất quá không đợi Bạch Tú mai bọn họ đi ra ngoài đâu, Lạc Bác Huyên mang theo người đã vọt vào tới. "Tiểu tử ngươi, đây là muốn làm gì a? Ngươi đây là đón dâu không phải cướp tân nhân." Lĩnh Ngộ xem hắn cấp giống giống bộ dáng không khỏi trêu ghẹo một câu. "Đại sư, liên bởi vì là đón dâu ta mới như vậy, cướp tân nhân chuyện đó ta cũng không làm a, lại không phải ta đồ ăn, ta đoạt nàng làm gì? Nguyệt Nhi, ta tới cưới ngươi." Giờ phút này Lạc Bác Huyên sớm đem phía trước người trong nhà dặn dò hắn quy củ cấp quên cái tinh quang mãn tâm mãn nhãn liền nghĩ chạy nhanh đem nhà mình tiểu tức phụ cấp lộng trở về. nhìn đến bạch tú mai cùng trần đại hồ ra tới, gia hỏa này nơi nào còn có ngày thường ổn trọng, cùng cái lăng đầu thanh dương như, kia cha mẹ đều so dỉ thời điểm đều văng rội. bạch Húc mai vừa lòng gật gật đầu, con rể như vậy, kia thuyết minh đứa nhỏ này để ý chính mình quê nữ. bảo nhi còn tưởng có nguyệt nhi thượng kiệu hoa đâu, bất quá làm lạc bác huyên cấp ngăn lại tới. không cần ngươi bối, ngươi mới bao lớn à, nếu là đem ngươi cấp áp nằm sắp xuống. Ngươi tỷ còn không được đau lòng hỏng rồi, ai cũng không cần, ta tới. Bảo Nhi ở một bên nhảy kêu kêu to tỉ phu, này không hợp quy củ a, cái kia là ta đương đệ đệ sống. Lạc bác huyên một phen bế lên bịt kín khăn đoan Nguyệt Nhi, hướng về phía cậu em vợ cười sáng lạn quy củ. Đó là cho người khắc định, ngươi tỷ cùng ta trước nay liền không dựa theo quy củ tới, Nguyệt Nhi, chúng ta về nhà. Đại gia hỏa đều đổi kịp, đều qua đi ăn cơm, xem lễ, mặt khác huynh đệ hôm nay trước vất vả một chút quay đầu lại ta thỉnh các ngươi đơn độc ăn. Cái bang huynh đệ nhìn đến nhà mình bang chủ đều hướng lạc bác huyên ôm quyền chúc mừng. Tiểu Miêu Nhi cũng không biết là từ đâu chui ra tới lôi kéo Bảo Nhi liền ra bên ngoài chạy. Tiểu cứu cứu, mau, chúng ta đi ngồi cao đầu đại ma đi. Dù sao chung quanh có người nhìn, bạch tú mai bọn họ nhưng thật ra không lo lắng này hai cái hải tử sẽ chạy ném. Lĩnh nội cùng âu dương nghỉ chạy nhanh thông chi người nâng thượng của hồi môn đi theo cố kiệu mặt sau, còn có một bộ phận của hồi môn là đặt ở mặt khác một chỗ. Sớm đã có người được đến tin tức nâng lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn đường phố hai bên đều có chút tắc nghẽn, xem náo nhiệt, nâng của hồi môn, còn có đón, đón dâu. Người này một nhiều, vốn di rất rộng mở giá lâm lập tức liền trở nên hẹp hỏi vô cùng. Cũng may hôm nay bọn quan binh đều trình diện, cũng không biết là được đến mặt trên phân phó vẫn là thế nào. Kinh thành bên này tên lính đều xuất động, lên phố duy trì trật tự, có bọn họ ở. Này lộn xộn trường hợp mới đoạn là được đến khống chế, nhưng cái đó tế cướp phải đi lại đây nhìn cái mình. Bạch người đều làm quan binh cấp cách ly đến an toàn mảnh đất Rất xa, đại gia liền thấy lạc bác huyên cưới cao đầu đại mã một thân hỷ phục hỷ khí dương dương mang đội đi ra Này mặt sau cố tiệu cùng của hồi môn căn bản đều nhìn không tới đầu cùng đuôi. Hiện tại đã không phải thập lý hồng trang có thể hình dung này chi đón dâu đội ngũ Bởi vì đều đi mau đến một nửa lộ trình Này nâng của hồi môn người còn không có tất cả đều cùng ra tới đâu Xem náo nhiệt một đám hâm mộ hận không thể kia ngồi ở bên trong Tiểu chính là nhà mình quê nữ 388 Thập Lý Hồng Trang 388 Đại gia Hỏa vừa nhìn vừa đảm luận ngươi nhìn xem, nhà ai khuê nữ có thể có Trần Nguyệt như vậy phong cảnh, chỉ sợ công chúa đại hôn cũng chưa cái này đã ngộ, hảo gia Hỏa, này của hồi môn đến nhiều ít ta, phòng trừng đều đủ chúng ta vài đời tiêu dùng. Vài đời tiêu dùng, ngươi cũng quá coi thường nhân ra, Trần Nguyệt là ai à, đó chính là chúng ta Kim Long Quốc một cái truyền kỳ, công chúa thế nào, kia cũng bất quá là chiếm hoàng thượng khuê nữ danh phận cùng nhân gia Trần Nguyệt có thể so sánh sao, cái nào công chúa có thể cưỡi ngựa đánh giặc cứu nguy giải vây tứ phương, không có đi. Cho nên nói đây cũng là nhân gia nên được, nhà ai có thể bỏ được làm chính mình khue nữ thượng chiến trường đi, nói không dễ nghe đó chính là đi toi mạng, liền nhi tử đều luyến tiếp liền càng miễn bàn là khuê nữ, chạy nhanh mau xem đi. Ngồi ở bên trong tiểu Nguyệt Nhi tuy rằng vô pháp trắng trợn táo bạo hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, chính là này cũng không gây trở ngại nàng nhìn lên a, nhìn đến bên ngoài dòng người chen xô đẩy cảnh tượng, nàng chính mình đều có chút kinh hãi, sao như vậy nhiều người đâu. Phán nhi, mặt sau người đều đuổi kịp không. Nguyệt nhi là không yên tâm nàng những cái đó của hồi môn, thật nhiều đâu, đừng nửa đường ra điểm gì sự tình, kia nàng thật có chút xin lỗi những cái đó không xa ngàn dặm cho nàng đưa của hồi môn người. Phán nhi chiều mặt sau nhìn thoáng qua, có chút phát sầu thở dài tỉ, ta nhìn không tới à, căn bản là không cái đầu, ngươi yên tâm đi, có đại sư cùng Âu Dương Sư Phò ở, khẳng định ném không được. Ném là ném không được. Nhưng là này trung gian lại xuất hiện ngoài ý muốn, nửa đường thượng, lại có không ít nâng của hồi môn người lâm thời gia nhập tiến vào Âu Dương nghị bọn họ mới đầu còn tưởng rằng là có người có ý định cao phá hư đâu, đối phương báo thượng danh Hảo tới, liền hắn đều không thể không cười. Hảo ra hỏa, các ngươi này đều khi nào hướng bên này đi, tới cũng thật đủ vãn, được rồi, này tốt xấu cũng cho các ngươi cấp đổi kịp, đều chạy nhanh về đơn vị, đội ngũ chỉnh tề điểm. Lục tục tục tục tới vẫn là cái bang đệ tử đương nhiên cũng không thiếu có đông bắc bên kia cá biệt địa phương tặng lễ người biết tin tức vãn không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là tới có chút vãn Âu Dương nghị cùng lĩnh ngộ hai cái người hỏa nhãn kim tinh thẩm tra xong không thành vấn đề trực tiếp phái người tiếp nhận tặng lễ vật người bị cái bang huynh đệ tự mình tiếp đón dù sao bọn họ người nhiều muốn nhiều ít tùy tiện ở nói biên tiếp đón một tiếng là được liên nhìn đến này dọc theo đường đi đưa thân trong đội ngũ nâng của hồi môn người đánh cách thức các dạng khẩu hiệu tỏ vẻ bọn họ là đến từ địa phương nào. Người nào tới cấp Nguyệt Nhi đưa của hồi môn? Này không biết chi tiết người việc này hoàn toàn xem minh bạch, có không rõ xem không hiểu tự còn thuận miệng hỏi nhân ra nâng của hồi môn người, cái bang các đệ tử tâm tình đặc biệt hảo, giải thích lên đừng bất luận cái gì thời điểm đều minh bạch, này xem náo nhiệt người xem như đều minh bạch, hâm mộ cái gì kính A, nhân ra trả giá so với bọn hắn này mấy nâng của hồi môn muốn nhiều hơn nhiều. Đế lạc, về sóc nhưng đừng cùng nhân ra hạ truyền, còn nói cái kia Nguyệt Nhi cô nương là ma nữ. Ngươi xem cái nào mà nữ có thể như vậy được đến dân chúng kính yêu, trở về chúng ta nhưng hảo hảo cho nhân gia nói nói, rõ ràng là người tốt lại cứ bị một ít người cấp truyền tà hồ. Nhân gia có thể đánh có thể ngự thú kia cũng là người ta bản lĩnh, cũng là vì chúng ta đại gia hảo, ngươi xem nàng xúc phạm tới chúng ta trung gian ai. Nghe nói ngay cả sở quốc bên kia dân chúng, nhân gia Nguyệt Nhi cô nương đều là có thể tận lực không thương tổn liền không thương tổn, người tốt đâu. Nguyệt Nhi là nghe không được đại gia trong lén lút nghị luận, Nàng hiện tại có chút sốt ruột à, này đều đi rồi nửa ngày như thế nào còn chưa tới đâu. Phán Nhi, Phán Nhi, ngươi mau đi hỏi một chút ngươi tỷ phu, đây là sao hồi sự, chúng ta như thế nào còn chưa tới tướng quân phủ đâu. Dựa theo nàng tính toán, lúc này hẳn là tới rồi, như thế nào còn vẫn luôn ở trên đường đi đâu. Phán Nhi qua đi hỏi một chút, vẫn là lạc bác huyên tự mình lại đây cùng nàng giải thích đừng lo lắng, là hoàng thượng làm chúng ta như vậy đi, nói là làm đại gia hỏa đều nhìn xem, ta đây cũng là không có biện pháp liền lộ tuyến đều cấp quy định hảo. Nguyệt Nhi, ngươi nếu là đói bụng, bên trong coi ăn, ngươi điểm lót đi một ngụm. Nếu là cảm thấy buồn, không bằng liền thổi một khúc xem như cấp chúng ta tân hôn thêm cái màu. Làm dân chúng cũng đều nghe một chút ta tức phụ thổi cây sáo không ngừng có thể giết người, cũng có thể làm người cảnh đẹp ý vui. Lạc Bác Huyên đương nhiên biết nhà mình tiểu tức phụ này cây sáo đến tột cùng là chuyện như thế nào. Người ngoài đều cho rằng Nguyệt Nhi cây sáo chỉ biết giết người, đưa tới giá thú. Kỳ thật nếu là Nguyệt Nhi thật sự thổi bay khúc tới. So với ai khác đều dễ nghe, cũng càng động nhân, có lẽ liền tiểu động vật đều có thể bị đả động đâu. Nguyệt Nhi gật gật đầu hành, người cứ ngồi ở trên ngựa chậm rãi thưởng thức, dù sao chúng ta không nóng nảy, nếu hoàng thượng đều không nổi, chúng ta a coi như là thưởng thức phong cảnh, mang đại gia ra tới đạp thành, nhớ kỹ, nếu là các huynh đệ mệt mỏi, chạy nhanh làm người đổi tay. Yên tâm đi, nhân thủ đều dự bị tề, khẳng định sẽ không làm huynh đệ không mệt. năm tiểu tám người bộ ngực một đỉnh liền hướng bọn họ giúp chủ nhân này một câu Bọn họ đều đến mau đủ sức lực, liền chưa thấy qua như vậy săn sóc thủ hạ người. Nguyệt nhi là không nghĩ tới nàng một câu sẽ làm thủ hạ người dùng ra sở hữu sức lực, nửa đường thượng lăng là không thay đổi người. Nàng ngồi ở bên trong kiệu cũng buồn à, chỉ là nghe bên ngoài xem náo nhiệt người đàm luận cũng không ý gì. Ngẫm lại, hôm nay là chính mình đại hôn nhật tử, thế nào cũng phải nhường cuộc sống này càng có ý nghĩa càng phong phú một ít. Lấy ra cây sáo suy nghĩ trong chốc lát, một loại vui sướng tiếng nhạc liền từ bên trong kiệu chuyển ra tới. Đường phố hai bên xem náo nhiệt người mới đầu còn buồn bực đâu, này nhà ai thành thần còn có thổi cái này, không đều là cầm lạt bá tỏa nột thổi bách điểu chiều phượng sao, này tướng quân phủ là chuyện như thế nào, sao còn thay đổi. Phía trước nguyên bản tân búp kẹn Sona nhạc sư ở nghe được cây sáo thanh âm vang lên thời điểm, đều tự dắt rừng trong tay nhạc cụ, chủ yếu là nghe thế cây sáo thanh âm, giống như trong lòng đột nhiên tìm được rồi một cái tinh thổ, suy nghĩ cũng có thể được đến phóng không cùng sung sướng. Cái loại cảm giác này đã không phải âm nhạc có thể đạt tới hoàn cảnh. Đường phố hai bên xem thập lý hồng trang dân chúng cũng bị này tiếng sáo sở thật sâu hấp dẫn, trong lòng kia khẩu trọc khí tựa hồ đã đột nhiên biến mất không thấy, tâm tình tựa hồ một chút liền rộng rãi lên, thậm chí bọn họ đều có thể nhìn đến nhẹ nhàng con bướm ở trước mắt khởi vũ, tựa hồ bọn họ cũng đặt mình trong với một loại xuân ý giặt rào hình ảnh. Di, ta thấy thế nào đến con bướm đâu? Có người không tin lau lau hai mắt của mình. Chính là trước mắt cảnh tượng liền tính đem đôi mắt cấp sát đầu, bọn họ vẫn là có thể nhìn đến con bướm. A, thật là con bướm, không chỉ có co con bướm, còn có chim chóc đâu. Mọi người xem đến không chỉ có là vây quanh tiệu hoa nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, hơn nữa những cái đó cũng không biết là từ chỗ nào bay tới chim chóc thế nhưng khẩu hàm cánh hoa ở tiệu hoa phía trên vứt xái, giống như biết hôm nay là Nguyệt Nhi ngày đại hỷ dường như. Nay phó cảnh tượng. Ngay cả này đó đưa thân người đương nhiên cũng bao gồm lạc bác huyên đều xem ngây người mắt, hắn này vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Phía trước đó chính là thuần túy vì giết người mà triệu hoán lúc này đây lạc bác huyên rốt cuộc là kiến thức tới rồi nhà mình tiểu tức phụ lợi hại cùng cao nhân chỗ. Cái này hảo à, liền chim chóc cùng con bướm đều tới cấp bọn họ chúc mừng, mãn kim long quốc hỏi thăm hỏi thăm, không cần kim nói kim long quốc, liền quanh thân này đó quốc gia hắn cũng không nghe nói qua còn có như vậy hôn lễ trường hợp. Lạc bác huyên này trong lòng cái này hỉ nha, dọc theo đường đi cũng chưa khép lại miệng, nhìn đến đường phố hai bên xem lễ người cũng đều cười ha hả hướng nhân ra chắp tay vân an. Trong khoảng thời gian ngắn này đường phố hai bên người đều đi theo xem trận tròn mắt, cũng không đơn thuần chỉ là là há hốc mồm vấn đề, mà là bọn họ giờ phút này là đánh tâm nhãn chúc phúc này một đôi tiểu tân nhân. Lĩnh ngộ ở phía sau vừa lòng gật gật đầu về sau hai người bọn họ A sẽ phúc khí nhiều hơn, nhiều người như vậy chúc phúc A, kia cũng không phải là ai đều có thể có. Nguyệt Nhi hai người bọn họ chính là đầu một phần đâu. Lĩnh ngộ lời này Âu Dương Nghị lúc này tin, không chỉ có tin lại còn có đặc tán đồng. Là, cũng không phải nhìn xem là ai, ta đồ đệ cùng tức phụ còn có thể kèm đến. Nhìn rất là xú thi Âu Dương Nghị, lĩnh ngộ sờ sờ dâu, buồn cười lắc đầu, cái này sư đệ A khó được có thể có cái dạng này, bất quá như vậy cũng khá tốt, ít nhất hắn trong lòng có vướng mận người, như vậy cũng là một loại hạnh phúc. Tỷ tỷ phía trước con đường đều là tỉnh thủy bắt quá. Phán nhi có chút hiếm lạ, lần đầu nhìn đến đại lục hai bên đều bị thủy rửa sạch quá, vốn dĩ người liền nhiều, này đi đường cũng mang theo phong, khó tránh khỏi này cho bủi sẽ thổi đến trên mặt, lúc này nhìn đến như thế sạch sẽ lộ làm nàng đều cảm thấy giật mình, ai lòng tốt như vậy a, sớm nàng tỉ thành thân nhật tử cho bọn hắn chuyên môn giặt sạch lộ tới đi. Phán nhi không rõ ràng lắm, chính là lạc bác huyên trong lòng minh bạch, chỉ sợ hoàng thượng bọn họ đã từ con đường này đi qua, hiện tại ngấm lại hắn minh bạch âu dương dịch minh dụng tâm lương khổ Không thể trắng trận táo bạo cho bọn hắn khai tiền lệ, chính là đi theo phía sau hắn đi vậy không thành vấn đề, còn có thể cho bọn hắn cung cấp phương tiện, mặc cho ai cũng không có như vậy đãi ngộ, mặc dù là công chúa xuất giá cũng không hưởng thụ đến tỉnh Thủy bát lộ đối đái. Nguyệt Nhi biên thổi sáo dễ nghe nghe xong muội muội nói như vậy một miệng, còn đừng nói, chuyện này nàng nhiều ít minh bạch một ít, tạp thư cũng không phải bạch xem, nàng rõ ràng hoàng thượng ra tới vậy sẽ hưởng thụ cái này đãi ngộ, trong lòng cười thầm một phen, lần này thừa Âu Dương Dịch Minh nhân tình Bất quá như vậy cũng hảo, ai đều hy vọng chính mình nhân sinh chung quan trọng nhất một ngày có thể hưởng thụ đến tối cao đái ngộ, hiện tại nàng là thật sự hưởng thụ tới rồi. Trên đường quần chúng nhóm đã bị nguyệt nhi bọn họ này mênh mông quần quận đội ngũ cấp chấn động ở, không chỉ có là của hồi môn đội ngũ khổng lồ, nhân gia này lại là con bướm bay múa lại là chim chóc giải cánh hoa, cảnh tượng như vậy bọn họ nằm mơ cũng chưa gặp qua đâu. Đã sớm quên mất vừa rồi xem hoàng thượng đi ra ngoài thời điểm kích động, đặc biệt là nghe được tiểu hoa truyền đến tiếng sáo kia đủ để bằng được tiên âm mỹ diệu âm nhạc, làm mọi người đều đối Nguyệt Nhi cái nhìn đổi mới, đây là một cái thiện lương cô nương, đây là một cái hạnh phúc tân lương. 389 Đại kết cục Đại kết cục 389 Thẳng đến Nguyệt Nhi hạ tiểu hoa, kia đưa cánh hoa chim chóc cùng nhẹ nhàng bay múa con bướm còn đều chậm chạp không chịu rời đi, này cũng làm canh dự ở lạc ra trong đại viện mọi người đều thấy được trận này kỳ quan. Hoàng thượng, ngươi xem, ta liền nói tiểu Nguyệt Nhi có thể cho chúng ta kinh hỉ đi lúc này thấy được đi. Âu Dương Dịch Minh cũng là một bộ mãn không thể tưởng tượng biểu tình nhìn một đôi tân nhân chậm rãi đã đi tới, ở kia không trung bay xuống cánh hoa phụ trợ hạ, này hai cái người giống như từ tiên cảnh đi vào phạm trần bích nhân. Lễ quan xem hai cái người tới hỉ đường, bắt đầu cao giọng sướng sướng lễ, Nguyệt Nhi tuy rằng che khăn đoan, chính là cũng nghe muội muội nhắc nhở quá hoàng hậu cùng hoàng thượng đều tới, này không lễ quan sướng lễ sướng xong rồi, tân nhân quỳ lại, không có cao đường ở cho nên lệ quan trực tiếp cấp đổi thành bái kiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Lần này, một phòng người không chỉ là tân nhân liền sở hữu khách khứa nhưng đều ngồi không yên, Hoàng thượng A, mặc dù là cải trang ra tới, kia cũng là Hoàng thượng A, cho nên ở Nguyệt Nhi bọn họ quỳ lệ thời điểm cũng có một đại bang người bồi hai người bọn họ, cái này làm cho hai vợ chồng son cái trong lòng nhiều ít cảm thấy điểm cân bằng. Hảo hảo hảo, đều đứng lên đi, hôm nay là bác Huyên cùng Nguyệt Nhi cô nương ngày đại hỷ, ta chúc nhị vị tân nhân cử án tề mi cầm sắc hòa minh, sớm sinh quý tử, về sau liền tính là không ở nơi này sinh sống, cũng thỉnh các ngươi nhớ rõ, trên triều đỉnh còn có ta như vậy một cái hoàng thượng ở chúc phúc các ngươi. Âu Dương Dịch Minh nói không nhiều lắm, nhưng là lời này lời nói ngoại sở để lộ tin tức cũng đủ làm ở đây này đó người thông minh đi thể hội. Hoàng thượng đều tới tham gia hôn lễ, lại còn có nói như vậy một phen lời nói, về sau vẫn là nhiều lĩnh bỡ điểm hảo. Âu Dương Dịch Minh cùng hoàng hậu một người cho một cái lễ vật, xem như tân hôn chúc phúc Lễ tất Nguyệt Nhi bị đưa vào bọn họ tân phòng, dư lại sự tình cùng nàng đều không có quan hệ, lấy quay đầu thượng khăn đoan, Nguyệt Nhi cuối cùng là có thể hảo hảo xuyên khẩu khí. Ta thiên nhột, này nơi nào là thành thân a, quả thực chính là bị tội a. Bạch Tú Mai vội không ngừng muốn đem Khanh Vãn cho nàng một lần nữa đắp lên, ngươi nha đầu này tịnh nói ngốc lời nói, cái nào Tân Nương tử không đều trải qua này một chuyến, như thế nào đến ngươi này liền bất đồng đâu? Này đã đều cho ngươi đơn giản hóa không ít đâu, Bác Huyên liền sợ ngươi không kiên nhẫn. Chạy nhanh đem khăn đoan đắp lên, nào có tân lang không bóc khăn đoan chính ngươi bắt lấy tới đạo lý. Nguyệt Nhi lại không cho là đúng ngăn đón nương, nơi này cũng không người khác, làm ta hít thở không khí đi. Ngươi là không biết này, trên đầu đồ vật đều mau đem ta cổ cấp áp cong, liền chúng ta người một nhà, không ai sẽ biết việc này. Bảo Nhi ở một bên nhìn có chút đau lòng chính mình tỉ tỉ ta đi cửa thủ, nếu là có người ngoài tới, ta cho các ngươi thông báo một tiếng. Nói lôi kéo có chút xem ngây người tiểu miêu Nhi liền đi ra ngoài. Tiểu cứu cứu, cái kia là tiểu thẩm thẩm sao? Như thế nào cùng phía trước không giống nhau a? Tiểu hài tử còn không quá minh bạch nữ nhân này, nếu là giả dạng lên sẽ biến thành gì dạng, đặc biệt là nguyệt nhi như vậy, ngày thường căn bản là không chú ý trang điểm, như thế nào thoải mái như thế nào tới người, thình lình trang phấn thượng, nơi nào là người bình thường có thể so sánh được. Bảo nhi sờ sờ miêu nhi đầu, đưa cho hắn một khối điểm tâm đương nhiên là tỷ của ta, bất quá tỷ của ta hôm nay là tân nương tử, tân nương tử chính là xinh đẹp nhất. Cho nên chúng ta đến bảo vệ tốt, không thể làm người xấu vào được. Cùng Miêu Nhi nhiều giải thích cũng vô dụng, dứt khoát bảo Nhi coi như là nhiệm vụ giao cho Tiểu Gia Hỏa. Miêu Nhi tiểu độ ngực một đĩnh là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Gia Hỏa nghe xong bảo Nhi nói, thế cho nên Đồng Hiểu huyền các nàng lại đây cấp Nguyệt Nhi đưa ăn, đều làm vật nhỏ cấp ngăn cản. Đồng Hiểu huyền yêu thương sờ sờ Nhi từ đầu nhỏ ngươi đứa nhỏ này, nương là cho ngươi tiểu thẩm thẩm đưa ăn tới. Được đến bảo Nhi cho phép, tiểu Miêu Nhi lúc này mới tránh ra lộ. Bất quá đôi mắt ba ba nhìn nàng nương trong tay bưng đồ vật. "Nương, Miêu Nhi cũng muốn ăn." Tiểu gia hỏa này một buổi sáng đi theo Nguyệt Nhi bọn họ tuần du một buổi sáng, lúc này bụng sớm đói bụng, may mắn có Bảo Nhi cấp điểm tâm lấp bụng, hiện tại nhìn đến ăn ngon, này bụng liền bắt đầu kêu to. Bảo Nhi kỳ thật cũng là không nghĩ là Miêu Nhi đi ra ngoài, bên ngoài quá rối loạn, một khi có chuyện gì, bọn họ cứu đều không kịp, đặc biệt là Miêu Nhi vẫn là lạc gia duy nhất một cái trường tôn, đã trải qua quá như vậy nhiều trắc trở. Hắn nhưng không hy vọng nhìn đến cái này so với chính mình tiểu một ít cháu ngoại trai lại ra cái gì chẳng hướng. Này đó là cho ngươi tiểu thẩm thẩm ăn, miêu nhi cùng bảo nhi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn, đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Trong phòng liền thừa phán nhi ở bồi nguyện nhi, tiểu nha đầu gì đó đều làm nàng cấp tống cổ đi ra ngoài. Hôm nay người trong nhà nhiều cũng bận việc, bạch tú mai không có khả năng cả ngày đều bồi khuê nữ ở trong phòng đợi, cho nên này hai chị em cái nhưng thật ra thực thả lòng. Biên nói chuyện phiếm vừa ăn điểm tâm này đâu, nghe được bảo nhi nói chuyện thanh, biết là đồng hiểu huyền vào được, nàng cũng không cần trương, mà là lôi kéo đồng hiểu huyền trực tiếp ngồi xuống. tẩu tử, ngươi đã tới, nghe thấy đến trong viện mùi hương, thèm ta thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng, vẫn là ngươi hảo, tới tới tới, chúng ta cùng nhau ăn chút. Đồng hiểu huyền bất đắc di lắc đầu ta cũng thường à, đáng tiếc bên ngoài như vậy nhiều người đâu, nhà chúng ta nhân thủ thiếu, ta còn phải đi ra cửa tiếp đón đâu, ngươi a cùng phán nhi từ từ ăn không đủ làm phán Nhi lại đi lấy. Chúng ta khác không dám nói, an khẳng định không thiếu, trong chốc lát, ngươi thu thập một chút, nói không chừng này đó nữ nhân muốn lại đây xem tân nương tử, ai, chính là cái đi ngang qua sân khấu, phòng chừng cũng không ai dám nói cái gì. Nguyệt Nhi vô vô tay đại tẩu, ngươi yên tâm đi, cho dù có người tưởng nói, phòng chừng cũng không cái kia lá gan, hoàng thượng nói kia cũng không phải là nói vô ích đâu, ngươi đi vội đi. Đồng hiệu huyển trước khi đi thời điểm đem hai cái hải tử mang đi, Lưu trữ phán nhi hảo tùy thời thông cái lời nói, nàng cũng biết cái này để muội không quá thích bên người đi theo nha đầu, có lẽ là cùng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Còn đừng nói nàng hiện tại cũng có chút không quá thói quen, Ngươi nói hai vợ chồng cái hảo hảo nói cái lời nói, bên người đứng cái nha đầu thấy thế nào đều cảm thấy biến yếu. trước kia còn không có cảm thấy có gì, từ khi cùng bạch tú mai bọn họ ở chung xuống dưới, nàng càng thích cái loại này tự do tự tại sinh hoạt. Nguyệt nhi là không biết bên ngoài đều thành gì dạng. Hoàng thượng ở chỗ này cũng không có đai thật lâu, nhân ra ăn một lát liền mang theo người đi về trước. Không có hoàng thượng ở chỗ này, dư lại người đã có thể buông ra, lạc bác huyên mặc dù là có rất nhiều người hỗ trợ, chính là này rượu rốt cuộc cũng không uống ít. Chủ yếu là hôm nay hắn vui vẻ, cuối cùng là đem tức phụ cấp cưới về nhà, về sau hắn có thể yên tâm, liền tính nguyệt nhi muốn đi đâu hắn cũng có thể đi theo. Không ai có thể biết được hai cái người tách ra lúc sau bọn họ trải qua quá cái gì, chính là hắn minh bạch. Thanh mục kia mấy cái cùng hắn cùng nhau người cũng đều hiểu Cùng Nguyệt Nhi có thể đi đến hôm nay Đó là hắn thiên đại phúc khí Thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa hắn đều phải không về được Cho nên ngày đại hỷ hắn so bất luận kẻ nào đều vui vẻ Không chỉ là bởi vì cưới đến tức phụ Mà là may mắn ông trời có thể cho hắn như vậy Một cái cơ hội có thể tiếp tục đồi ở Nguyệt Nhi bên người Lĩnh nộ cùng Âu Dương Nghị thật có chút ngồi không yên Buổi tối tiểu tử này còn muốn động phong đâu Liền như vậy uống xong đi còn không được bất tỉnh nhân sự à cho nên Âu Dương nghị làm phối hợp, lĩnh ngộ gian lận, này rượu là uống lên, chính là Lạc Bác Huyên cảm giác chính mình càng uống càng thanh tỉnh, nhìn nhìn lại lĩnh ngộ hướng chính mình chớp chớp mắt, trong lòng còn có gì không rõ. Hướng hai vị trưởng bối cảm kích mỉm cười lúc sau tiếp tục chiêu đái mặt khác khách nhân, thẳng đến ngày mau tây trầm, Lạc Bác Huyên mới bị đưa vào động phòng. Lúc này Nguyệt Nhi mới vừa ăn cơm xong, nhìn có chút bước chân lảo đảo Tân Lang quan không khỏi cười khổ. Người này rốt cuộc uống lên nhiều ít ta, mau tẩy tẩy, ta thiên nột, một thân mùi rượu. Sớm biết rằng như vậy, ta liền đi ra ngoài nhìn xem, phòng trừng đại gia hỏa nếu là nhìn đến ta, không phải người dám rót ngươi quán bà. Không đợi nàng nói cho hết lời đâu, Lạc Bác Huyên trực tiếp liền lấp kín nàng ngôi anh đào, khoang miệng chung mùi rượu là Nguyệt Nhi đều cảm thấy mơ màng dục cho say, tưởng dãy rùa tới, đáng tiếc cả người cũng chưa sức lực, giống như say chính là nàng. Nhìn vẻ mặt đà Hồng Nguyệt Nhi một bộ si ngốc say say bộ dáng, thật giống như rơi xuống nhân gian không hiểu thế tục tiểu tiên nữ giống nhau. Lạc Bác Huyên cảm giác chính mình tâm giờ phút này là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Một khác giá trị thiên kim, điểm này Lạc Bác Huyên tuyệt đối là nhận đồng. Hiện tại hắn hận không thể liền vẫn luôn đêm dài từ từ đi xuống, tích góp nhiều năm như vậy tinh hoa khó khăn tìm được rồi một cái phát tiết địa phương, gia hỏa này nơi nào chịu dễ dàng dừng tay. Tuy là Nguyệt Nhi thể lực rất mạnh người, cũng bị hắn rút cạn sức lực, chỉ có thể bị động thừa nhận, hồng bị phi lãng. Này một đêm thẳng đến Nguyệt Nhi nặng nghề ngủ còn có một người ở vùi đầu khổ làm đâu. Ít hôm nữa thượng ba xảo thời điểm, Nguyệt Nhi lúc này mới từ từ tỉnh dậy lại đây, nhìn có chút xa lạ địa phương, nàng còn không có tỉnh quá thần tới, bất quá vừa động thân mình, trên người chuyển đến đau đớn cùng chua sót nhắc nhở nàng, ngày hôm qua nàng thành thân, hôm nay nàng chính là cô dâu, về sau sinh hoạt nàng lại nhiều một cái trí thân người, đó chính là nàng nam nhân lạc bắt huyên. Bất quá vừa thấy bên người, thế nhưng không ai, nhìn chầm chằm chống chân gối đầu nàng còn có chút buồn bực đâu, người này đi đâu vậy? Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, lạc bác huyên thần thanh khí sảng sách tới một thùng nước cấm, nhìn đến Nguyệt Nhi nửa chi lăng thân mình, tuyết trắng vai ngọc lộ ra tới, da hỏa này giống như cả người lại bắt đầu khô nóng lên, đặc biệt là nửa người dưới. Nguyệt Nhi xem hắn ánh mắt liền cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh đánh cái thủ thế đỉnh, đỉnh, tạm thời ngừng chiến, ta quân nhu muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, nói, ngươi đây là có chuyện gì, như vậy tinh thần, cùng tiêm máu gà dường như, không phải là ăn gì rực đi. Lạc bác huyên có chút thẹn thùng cười liền ta này thân thể còn dùng uống thuốc ca, ta suy nghĩ ngươi còn không có tình đâu, trước đi ra ngoài rèn luyện một vòng, này không thiêu điểm nước cấm làm ngươi tẩy tẩy, nương nói, làm ngươi không nóng nảy rời giường. Nguyệt nhi nào không biết xấu hổ tiếp tục ở trên giường đợi, người khác cười không chê cười nàng đảo không sao cả, trong nhà cũng không có chính đầu bà bà ở mặt trên nhìn nàng, vấn đề là này một đại viện tử người đâu, thế nào cũng đến lên cấp trưởng bối chào hỏi a. Chờ một đôi tiểu tân nhân ra tới thời điểm thiếu chút nữa đều phải đến cơm trưa thời gian cũng may đại gia hỏa ai cũng chưa nói gì rất là thông cảm này một đôi tiểu phu thê chủ yếu là ngày hôm qua bọn họ cũng đều mệt mệt mỏi lên cũng đều không tính quá sớm cấp trưởng đối chào hỏi cầm lễ vật nguyệt nhi đơn độc cấp đệ đệ muội muội các nàng cũng chuẩn bị lễ vật chủ yếu là lạc gia liền này mấy thủ lĩnh dứt khoát nàng đem chính mình đệ đệ muội muội đều tính đi vào ai cuối cùng là bận việc xong rồi bác viên này một thành thân chúng ta này đại sự xem như xong xuôi bác thần Ngươi tính toán khi nào xuất phát? Lạc Trấn Xuyên vẫn là không quá yên tâm chính mình đại cháu trai này phong thưởng lệnh đều xuống dưới, có thể ở nhà đãi thời gian cũng không sẽ quá nhiều. Lạc Bác Thần nhìn thoáng qua có chút không tha Thê Nhi, Bất Đắc Dĩ gật gật đầu quá mấy ngày ta liền xuất phát, trong nhà bên này còn dựa tiểu thúc ngươi nhiều chiếu ứng một ít, có quá nhiều Bất Đắc Dĩ, chính là hắn không thể trốn tranh chính mình trên người trách nhiệm, bất quá Nguyệt Nhi giờ phút này lại mở miệng đại ca, không bằng làm tẩu tử cùng ngươi cùng nhau qua đi được. Ngươi nói ngươi này hàng năm đóng giữ, lưu tẩu tử ở nhà cũng không giống như vậy một chuyện a. Đồng hiểu huyền trong lòng cũng phạm sầu, trưởng phu chính mình qua đi, nàng cũng không yên tâm, vướng bận sự tình quá nhiều. Hơn nữa nhà này này đầu cũng không thể không có nữ chủ nhân ở chỗ này, nàng là hai đầu khó xử. Nguyệt Nhi nói nàng nhưng thật ra rất cảm kích, ít nhất cái này chị em dâu lý giải nàng. Lạc bác thần lắc đầu tạm thời vẫn là không được, nhà chúng ta rốt cuộc mới tê tiểu, có chút nhân tình lui tới còn cần người đi lại, ta xem không bằng như vậy. Dù sao ngươi bên kia có thuyền, huyển nhi không có việc gì thời điểm mang hải tử làm thuyền qua đi nhìn xem ta cũng phương tiện. Kỳ thật hắn càng hy vọng tiểu thúc có thể lại cưới. Đáng tiếc đêm qua thúc cháu hai cái người nói qua lời nói, tạm thời cái này khả năng tính không quá lớn. Một nhà ra hai cái tướng quân, đã đủ chọc người mắt, vậy càng không thể lại bên này cưới có bất luận cái gì liên quan quan hệ nữ nhân. Đối tiểu thúc quan điểm hắn cũng cầm tán đồng thái độ. Đồng hiểu huyển đương nhiên minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ không có việc gì. Chờ nhàn rỗi thời điểm ta liền mang hải tử qua đi xem đại ca ngươi đi, như vậy trong nhà cũng không chậm trễ cái gì. Lạc bác huyên ở một bên gật đầu cũng là, chờ ta rảnh rỗi chúng ta liền trở về, như vậy các ngươi hai cái cũng có thể có đoàn tụ thời điểm. Lĩnh ngộ biên uống trà biên gật đầu là đạo lý này, bác huyên tuy rằng rời xa, nhưng là thường xuyên trở về nhìn xem cũng là một chuyện tốt, đầu người quen thuộc, về sau làm việc cũng có thể phương tiện một ít. Sư đệ, bảo nhi tạm thời trước giao cho ngươi dạy một đoạn nhật tử. Ta mang Miêu Nhi đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, sau đó chúng ta ở trên đảo Tài Kiến. Khuê nữ này hôn sự cũng xong xuôi, Bạch Tú may bọn họ nhưng thật ra không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi. Đại gia ăn cơm thời điểm liền thương lượng hảo ngày về. Nơi này nhất không tha đến chỉ sợ cũng là Đồng Hiểu Uyển. Thình lình trong nhà liền thừa nàng một người, tổng cảm thấy có chút cô đơn cùng tinh mịch. Cũng may trong nhà còn có một cái trưởng bối giúp đỡ chống đỡ. Sau khi ăn xong thu thập xong rồi, Đồng Hiểu Uyển lại bắt đầu bận việc cấp trưởng phu chuẩn bị bọc hành lý. Lạc Bắc thần lần này tính toán cùng Nguyệt Nhi thuyền cùng nhau đi, như vậy phương tiện một ít. Nguyệt Nhi này đầu cũng bắt đầu thu thập nàng những cái đó của hồi môn, bên này có thể sử dụng thượng nàng cấp đồng hiểu huyền tặng một ít lại đây, dư lại mang đi một bộ phận, mặt khác một bộ phận khóa ở nhà kho, nơi này nàng về sau còn sẽ lại đến, chậm rãi chuyển đi, bằng không đồ vật quá nhiều, qua lại lộng quá phiền thoái. Gặp nhau thời gian luôn là quá vội vàng, ở ngày thứ năm sau, Nguyệt Nhi bọn họ đoàn người liền rời đi. Qua đi tiễn đưa trừ bỏ lạc ra bên này người còn có Âu Dương một nặc cùng Bát vương ra, nhìn nguyệt nhi bọn họ một đám đều lên thuyền, Âu Dương một nặc đều có thể cảm giác về sau nhật tử lại nhiều buồn thể. Biên hướng người trên thuyền phất tay biên cùng bắt vương ra cảm khái ta đều hận không thể cũng đi theo đi qua, có này tiểu nha đầu cùng này người một nhà ở, giống như nhật tử quá thực mau, người cũng đi theo nhẹ nhàng lên, giống như người một nhà nên là như thế này sinh hoạt. Bắt vương ra nhìn đi xa con thuyền, thở dài. Ông cháu trai đầu vai vô vô đừng nói ngươi tưởng, ta cũng tưởng thể nghiệm một chút này bình dân bá cánh sinh hoạt, chính là chúng ta làm Âu Dương ra người, chúng ta trên vai trách nhiệm không thể trốn tránh, Hoàng thượng đều gánh nổi lên hắn trách nhiệm, người A cũng đừng trốn tránh, chạy nhanh trở về làm việc đi, Kim Long Quốc về sau đã có thể trông cậy vào các ngươi. Chính ngọ Thái Dương chính thịnh, chiếu Âu Dương một nặc có chút không mở ra được đôi mắt, nơi xa con thuyền đã cùng hải hòa hợp nhất thể, trong mắt chỉ còn lại có hải thiên nhất sắc mênh ngông rộng. Lạc chấn xuyên lại đây vô vô hắn, đi thôi, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, lần này tách ra, vậy đại biểu cho tiếp theo gặp nhau, về sau chúng ta nhiều nỗ lực, ít nhất làm rời xa người có thể quá an tâm một ít chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.rg